Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2000, lời khẩn cầu tới từ năm tháng phản cổ, tin tức hoàng cung trong tổ thành bị hủy diệt, tiên hoàng mất mạng được cổ đế áp chế không cho lan ra. Hoàng cung trở thành đống đổ nát lúc này cũng được nhanh chóng khôi phục bình thường, giống như tất cả đều không hề phát sinh. Tiên Hoàng lại bế quan một lần nữa. Đời Tiên Hoàng liên đạo chân này vốn thường xuyên bế quan thời gian không đoán được, cho nên tu sĩ cả tiên tộc đối với việc Tiên Hoàng bế quan cũng không liên tưởng nhiều lắm. Võ phong về tới dòng sông băng tại Bắc Châu lập tức đóng băng toàn thân Chìm đắm đong hàn khí vạn năm không tan yên lặng xua tan chớ thuật trong thân thể Vì hắn vẫn không ra tay nên chớ thuật cũng dễ xua tan hơn so với đạo nhất và cổ đế một chút Hơn nữa hắn đạt được hai tay của tiên tổ Một khi xua tan toàn bộ hắc khí của chớ thuật xong thì Tu Vi sẽ tiến lên không ít Đạo Nhất kéo theo thân thể tàn tạ trong cơn đau đớn tràn ngập tâm thần gầm thép cổ chịu, mang theo nổi khuất nhục đè nặng tâm thần, sau khi về tới Đạo Nhất Tông lập tức bế quan. Chẳng qua chớ thuật trong cơ thể hắn đã bộc phát toàn bộ thủ đoạn tầm thường căn bản không thể khu trừ. Nhưng Đạo Nhất Thân là Đại Thiên Tôn, người ngoài cũng không thể nhìn bề ngoài mà phán đoán, giống như song tử từng gọi hắn là kẻ mặt xà Hắn vì xua tan chớ thuật trong cơ thể mà lại không ảnh hưởng tới việc hồi phục tu vi sau này Triệu tập mấy dược thiên tôn dưới chứng trong đạo nhất tôn Cũng gọi cả rất nhiều kim tôn đem chớ thuật trong cơ thể mạnh mẽ phân tán ra Khiến mỗi người đều phải chia sẻ Chớ thuật này mạnh mẽ như vậy Tu sĩ kim tôn dính vào hắn phải chết Dù là tu sĩ thiên tôn thì đụng phải cũng khiến toàn thân lập tức sữa nát Phát ra tiếng gầm thép thay lương, tuy có thể chống chọi một thời gian dài hơn một chút như kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Chỉ có dược thiên tôn mới có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ mà vượt qua được sau khi chia sẻ chớ thuật này. Nhưng phải trả một cái giá rất đắt Cho tới khi tất cả tu sĩ dược thiên tôn dưới chứng đạo nhất đã phân tán chớ thuật xong đạo nhất lại càng điên cuồng bắt đầu tìm kiếm tu sĩ bước thứ ba. Dù có thể chia sẻ một tia đối với hắn cũng có lợi ích lớn. Loại hành động tàn nhẫn này khiến đạo nhất tông hầu như trở thành tử tông. Sau khi cổ đế mang theo hải tử trở về đế sơn liền lập tức bế quan. Tu vi của hắn vốn đã rất mạnh, dù bị hắc khí bao phủ nhưng vẫn có thể dựa vào bản thân trầm rãi xua đi. Lại có hải tử dùng thần thông của điệu phong tộc trợ giúp. Chớ thuật trong cơ thể cửu đế theo thời gian có thể dần dần tiêu tán Chỉ có song tử Đại Thiên Tôn mới không tham gia cho nên không chúng chớ thuật Sau khi trở lại tử Dương Tôn, hai cô bé này liền bế quang, dung hợp hai mắt của tiên tổ Khiến khi hai nàng xuất quan liền có thể hoàn toàn chữa trị được chuyện ngoài ý muốn tạo thành suy yếu khi chuyển thế lần trước Tiên tộc vẫn có 5 vị đại thiên tôn Chẳng qua vị đại thiên tôn thứ 5 đang ngủ si trong địa cung Tại không gian xuyết trồng trong hoàng cung Hắn hóa thành một ngọn núi màu vàng kim Đứng sừng sững tại cấm địa này Trấn áp linh hồn 72 châu Dưới ngọn núi nọ, Người điên vẫn không thức tỉnh Giống như đang chờ vương lâm lần sau lại tới Sau nửa năm Ở thiên Ngưu châu tại đông châu của tiên Tộc. Cả vùng đất Thiên Ngư Châu đầy núi non, trong trận đánh với Lục Ma Châu nhiều năm trước, rất nhiều núi non đã sụp đổ, khiến diện mạo của Thiên Ngư Châu lúc này đã thay đổi. Nhưng thế cục của các tôn môn trong châu này vẫn không có biến hóa lớn. Đại hồn môn và uy nhất Tông vẫn là hai môn phái cực mạnh, có nhiều tiểu tôn phụ thuộc. Đệ tử của hai tôn môn này năm xưa bị đưa tới tổ thành cũng đã trở lại tôn môn từ lâu bọn họ đều có cơ duyên trở thành chủ cột trong tương lại của hai môn phái đại hồn môn thanh lưu chân nhân năm xưa sau khi vương lâm rời đi vẫn luôn bế quan không hỏi thế sự mọi chuyện trong môn phái đều do các vị trưởng lão phụ trách hắn chỉ nói một điều là sứ là ngọn núi năm đó ban cho vương lâm cũng biến nơi đó thành cấm địa không cho phép người ngoài tiến vào việc này khiến nhiều người khó hiểu nhưng khi vương lâm vang danh tại thiên tôn biết rất nhiều lời đồn về vương lâm truyền ra đối với thân phận bạch phát sườn thiên tôn là người của đại hồn môn thì mọi người mới từ từ hiểu ra bạch phát sườn thiên tôn này quả thực là vương lâm bọn họ lúc này mới mơ hồ hiểu nguyên nhân thanh lưu chân nhân lưu lại ngọn núi đó. Viêm loan trưởng lão năm xưa lúc này đã ở vị trí cao trong đại hồn môn cũng có thể quyết định một số đại sự. Nàng vốn có thể rời khỏi ngọn núi của mình đi vào sâu trong đại hồn môn lựa chọn một đồng phủ thật tốt. Nhưng nàng lại vẫn không rời đi. Từ trên đỉnh ngọn núi của nàng có thể nhìn thấy động phủ năm đó của vương lâm ở xa xa. Mỗi khi nàng hồi tưởng lại chuyện năm xưa lại một mình đứng trên đỉnh núi, nhìn bọn núi của Vương Lâm, lặng lặng trầm mặc. Phàn san lộ, phàn san mộng vẫn là đệ tử của nàng như trước, Tư oán năm đó với Vương Lâm cũng đã hóa giải. Lúc này nhiều năm đã trôi qua, bọn họ đã từ từ quên đi. Trong đại hồn môn có nhiều trưởng lão, những năm gần đây có thêm một người. Người này tên là Đỗ Thanh thân thể cũng không phải là huyết nhục mà là một con rối Nguyên thần sau khi ngưng tụ liền trở thành thân thể Hắn cũng không phải nhờ đạt tu vi của trưởng lão mà trở thành trưởng lão mà được lão tổ của đại hồn môn ban thưởng Những năm gần đây cuộc sống của hắn rất thoải mái so với dĩ vần tốt hơn không biết bao nhiêu lần Năm tháng trôi qua Đại hồn môn ngày qua ngày tồn tại trong thiên lưu châu cũng không có biến hóa gì quá lớn, vẫn yên bình như trước. Những lầu các vẫn như lúc Vương Lâm lần đầu tiên tới đây. Đứng bên ngoài nhìn lại, hiểu biết rất mơ hồ. Khi hắn tưởng rằng mình đã hiểu rõ... Rời khỏi nơi này trải qua mọi chuyện cuối cùng là chuyện trong hoàng cung Biết đại hồn môn ở xa xôi lại liên quan sâu đậm tới việc này Thì hắn mới hiểu ra hóa ra cho tới hôm nay mình còn chưa hiểu rõ đại hồn môn này Điệu vong tục Đời này không ai có thể có vượt qua thiên tài năm đó Vì lão tổ của đại hồn môn này có lẽ đã tử vong có lẽ còn chưa Nhưng kế hoạch của hắn lại có thể xuyên qua ngàn vạn năm, từ suy tính năm đó mà biến hóa thành chuyện hôm nay. Kế hoạch này bày mưu với mọi người, mỗi một người đều là quân cờ trong mắt hắn. Bước cuối cùng của kế hoạch này đã thành công giải phóng ấm giam cầm tộc nhân của hắn, khiến cho huyết mạch tiên tổ bị cắt đứt, khiến cho một tộc nhân còn sống sót từ nay khôi phục tự do. Vương Lâm nhìn đại hồn môn, thần sắc phức tạp. Hắn đã ở Tiên Cương Đại Lục rất nhiều năm, cho tới nay mới hiểu là đại hồn môn chứa rất nhiều cường giả chẳng đáng gì ở thiên lưu châu xa xôi này, lại ẩn chứa bí mật từ vô số năm về trước. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm cất bước từng bước đi về phía đại hồn môn. Tu vi của hắn lúc này đã vượt xa thanh lưu chân nhân. Vượt qua tất cả tu sĩ trong đại hồn môn này Hắn tới không ai phát hiện ra Trong đại hồn môn Vương Lâm thấy Đỗ Thanh thấy viên loan mặc y phục màu đỏ như lửa đang đứng trên đỉnh núi Hắn cũng thấy phàn san lộ, phàn san mục. Vương Lâm không dừng lại mà đi tới tàng hồn cắt sâu trong đại hồn môn Tàng hồn các này năm xưa phải được Thanh Ngưu chân Nhân mở ra thì Vương Lâm mới có thể tìm được. Nhưng hôm nay Vương Lâm từng bước đi tới, lúc xuất hiện đã đứng ở bên ngoài tàng hồn các. Đây là một lầu các vị xương mù mỏng manh bao phủ. Bên ngoài lầu các có hai pho tượng mãnh thú rất lớn đứng nơi đó vô cùng sống động. Đại môn của tàng hồn các đóng kín bốn phía hiên tính. Trên đại môn có ba chữ lớn Tàng hồn các Nơi này nhìn như có 7 tầng nhưng thực tế nó lại có 8 tầng, 9 tầng Còn có tầng thứ 10 Tầng thứ 10 này năm đó Thanh Ngưu chân Nhân đã từng nói là ngay cả hắn cũng không thể tiến vào Là nơi lão tổ của đại hồn môn qua đời Thần sắc vương lâm bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đỉnh của tàng hồn các Hắn tới đây để tìm đáp án tìm vật mà vị thiên tài của Diệu vong tộc năm xưa lưu lại cho mình. Đẩy đại môn đóng chặt của tàng hồn các xa, vương lâm đi vào nơi này. Tất cả mọi thứ tại nơi này hắn đều quen thuộc từng bước bình tĩnh đi lên cầu thang. Tiếng lạch cạch vang lên trong lầu các yên tĩnh. Vương lâm đi lên tầng thứ hai, tầng thứ ba. Cho tới tầng thứ tám năm đó. Nơi này có cấm chí nhưng đối với Vương Lâm ngày nay thì không cần phá mà chỉ đi qua là tiêu tán. Nhìn cầu thang thông tới tầng 9, Vương Lâm chậm rãi bước lên từng bước đi tới tầng 9. Trên tầng 9 này có một vài ngọc sản trôi nổi bên trong ghi chép thần thông cực mạnh của đại hồn môn. Đa trọng huyến thuật đầy đủ mà năm đó Vương Lâm muốn có cũng nằm ở nơi này. Ánh mắt đảo qua đám ngọc sản đó. Vương Lâm thấy tất cả những ghi chép trong đó hướng về phía cầu thang xa xưa ở cách đó không xa đi tới. Nơi này thông lên tầng 10, 13 bậc thang. Vương Lâm sơ bước một cách liền đi qua đi tới tầng cao nhất của tàng hồn các tầng thứ 10. Trong tích tắc khi tiến vào tầng thứ 10, Vương Lâm thấy được cảnh tượng khiến hắn trầm mặt hồi lâu. Hắn nhìn nơi này thần sắc phức tạp. Rất lâu, rất lâu sau vương lâm mới thở dài một tiếng Hóa ra đây là vật ngươi lưu lại cho ta Cũng chính là ngươi muốn ta phải tới đây để chứng kiến Thiên tài của Diệu vong Tộc chuyển ngươi lợi dụng ta Ta đã nói với hải tử là từ nay xóa bỏ Vương lâm không nhìn lại tầm thứ 10 Xoay người từng bước rời đi Thân ảnh dần dần biến mất Vương Lâm rời đi liền lộ ra cảnh tượng trên tầng thứ 10. Tầng thứ 10 này không lớn, không gian chỉ tầm 10 trượng. Nơi đó có một pho so tượng, còn có một bộ hài cốt. Pho so tượng là một nam tử. Hắn đứng nơi đó, ánh mắt bao quát xung quanh trong mắt giống như ầng chứa lực lượng hủy diệt cả trời cao. Người này không giận mà uy nghiêm, lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ hài cốt trước người. Mà bộ hài cốt đó lại đang quỳ gối trước pho tượng thần sắc lộ vẻ thống khổ và cầu khẩn Đầu của hắn đã nứt ra một khe. Bên trong không có não Ngực hắn có một lỗ thủng cũng không còn tim nữa Hai tay hắn sơ lên trong tay trái đặt não đã khô héo Tay phải đặt trái tim đã ngừng đập Hắn nhìn pho tượng giống như hy vọng được tha thứ Hắn quỳ gối như thế đã qua vô số năm rồi. đây cũng không phải là một bộ hài cốt tầm thường mà là một bộ hài cốt nhốt linh hồn. linh hồn này đang khẩn khoản cầu xin tha thứ. pho tượng kia đúng là điêu khắc vương lâm, mà bộ hài cốt thì chính là lão tổ đại hồn môn thiên tài của điệu phong tộc. tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huy tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.osg. chương 2000 linh một biệt trên tiên cương đại lục bảy châu của tiên tộc chiếm hơn năm phần của tiên cương còn gần năm phần còn lại là ba quận của cổ tộc còn có một phần phạm vi là biển cả vô tận được tiên tộc và cổ tộc cùng chia sẻ Vùng biển này là vùng biển lớn nhất trên tiên cương quanh năm sóng gió dữ dội, sương mù che phủ bầu trời, phàm nhân không thể vượt qua. Ngay cả tu sĩ nếu không phải là hạng người có tu vi cực cao thì hoàn toàn không thể vượt qua vùng biển sóng lớn này. Vùng biển này đã trở thành một vách ngăn thiên nhiên khiến cho tiên cổ rất khó qua lại lẫn nhau. Tiếp giáp với vùng biển này là Bắc Châu của tiên tộc Ở bên trong vùng đất quanh năm đóng băng này có một châu tận cùng phía Bắc của Bắc Châu, tên là Hàn Châu. Châu này không lớn, gần như toàn bộ đều tràn ngập là tuyết. Tu sĩ sinh sống trên châu này phần lớn đều đã quen với thời tiết và khí hậu như vậy. Những tông pháp mà họ tu luyện cũng đều là loại văn Hàn. Nơi này phàm nhân rất thưa thớt, càng về phía Bắc lại càng ít người hơn. Ở phía bắc của châu này là một vùng biển giống mênh mông, nếu từ bên trên nhìn xuống Hàn Châu này thì có thể nhìn thấy rõ ràng cả Hàn Châu này giống như là một khối băng lớn, lơ lửng ở bên bờ biển kia, bị nước biển hàng ngày xâm lấn, nhưng bị trung cũng không thể hóa tan được. Thậm chí trong vùng biển nơi tiếp giáp với châu này cũng có thể nhìn thấy rõ ràng một vài tầng băng ngưng tụ ở trong nước biển trôi lơ lửng xa xa ở bốn phía chỗ tiết sát này ở trong phạm vi trăm vạn dặm không có một sinh linh nào, ngay cả tu sĩ cũng rất hãn hữu đi tới nơi này, bởi vì hàn khí nơi đây thật sự rất mãnh liệt, tu sĩ cũng chỉ có thân thể máu thịt, ở nơi này máu ở trong cơ thể cũng đều phải hóa thành nước đá, không thể sống quá lâu. gió tuyết đứt nở gào thét tràn ngập trong thiên địa. Khiến cho những bông tuyết như đám lông lồng kia sau khi bị cuốn bay cao lên, lại chậm rãi theo gió tản đi. Rơi trên mặt đất Dưới bầu trời đầy gió tuyết trên vùng đất sống mênh mông này, dần dần có ba bóng người ở trên mặt đất tuyết đằng xa từng bước đi tới. Trong ba người này, một người toàn thân mặc áo tơi, tóc trên đầu bạc trắng, giữa những sợi tóc còn xen kẽ một vài bông tuyết. Trên áo tơi cũng bị một lớp tuyết dày bao phủ. Theo bước đi của hắn tuyết chóc ra rơi xuống, nhưng lại có tuyết mới phủ lên. Hai người ở phía sau, một người thoạt nhìn như một lão già, nhưng nhìn kỹ có vẻ như là một nam tử trung niên. Nam tử này trên đầu đầy tuyết trắng xóa thân thể xét xuân lên, hai tay đặt ở hai bên mép. Không ngừng thở ra khí trắng thỉnh thoảng lại nhìn về phía người ở bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự gen vép. Ở trên vai nam tử này còn có một con rắn nhỏ, nhưng hình dạng của con rắn này lại giống như rồng. Lúc này lười biếng nằm ở đó, mỗi khi phát hiện ra nam tử kia sắp đông cứng lại liền thở ra một hơi, khiến cho nam tử này có thể kiên trì gắn gượng. Người cuối cùng là một đại hán. Nói một cách chính xác có lẽ hắn không phải là một đại hán Mà là một thanh niên gầy yếu Sau khi khoác lên một tầng áo bông thoạt nhìn cực kỳ to béo Hắn bước đi nhanh ngang Sau khi giẫm sâu vào trong tuyết lại phải cổ sức dơ chân lên Nơi này rất lạnh Nhưng trên chán thanh niên kia không ngờ lại có mồ hôi tỏa ra Từng trận bạch khí thoạt nhìn rất thú vị Âm thanh giẫm lên tuyết loạt xoạt bị tiếng gió nứt nẻ áp đi, không thể truyền xa, chỉ có thể nhìn thấy ba hàng dấu chân rất nhanh biến mất, không thể tồn tại dưới cơn gió, tuyết quá lâu đã bị xóa đi, chỉ có tiếng người thỉnh thoảng lại vang vọng truyền ra, giống như không thể bị áp đi. Cũng may là hứa xa xa ngươi thông minh, ở trong đồng phủ dưới cũng vậy, mà ở tên tiên cương đại lục này cũng thế. Lưu Kim Bự Tên tiểu tử nhà ngươi so với hứa xa xa ngươi còn lâu mới theo được Thanh niên mặt tầm tầm lớp lớp áo bông dày kia vẻ mặt đắc ý Lao mồ hôi chân chán một cách rất phô trương Nóng quá trời đúng là quá nóng Không thể chịu được nóng quá rồi Kim bưu à ngươi không nóng sao Tại sao ta lại nóng như vậy chứ Nam tử bên cạnh kia chính là lưu kim bưu Hắn hung hăng nhìn hứa lập quốc đang định nói lại, nhưng vì có gió lạnh thổi tới nên lập tức lạnh run lên, ngay cả sắc mặt cũng có chút xanh sao. Ôi kim bưu à trời nóng thật, sao ngươi lại run lên như vậy, chẳng lẽ ngươi lạnh sao? Ôi đừng giả bộ nữa, không có ít gì đâu, ngươi không lừa được ta đâu. Hứa ra ra ngươi mấy năm nay ở trong tổ thành có cái gì là chưa từng nhìn thấy bảo bối cũng tìm được không ít Còn có tiểu đào hoa, tiểu đào hồng, tiểu đào lam hầu hạ bên giường, sung sướng biết bao Kim Bưu ạc mấy năm nay ngươi sống như thế nào vậy? Hứa lập quốc làm ra vẻ như có ý tốt, nhưng vẻ đắc ý trong mắt cũng đối lập hẳn với vẻ mặt Khiến cho lưu Kim Bưu gần như muốn sông tới liều mạng Ôi, nhiều quần áo quá, trời cũng nóng quá, lưu kim bưu ạc, hình như ngươi thật sự rất lạnh hả. Không sao, hứa ra ra ngươi là vương để tốt của ngươi, ta sẽ cho ngươi. Ngay khi lưu kim bưu sau khi sửng sốt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, hứa lập quốc liền cười ha hà, ha, lại mở miệng nói. Ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết về giá trị của những bộ quần áo này. Sau khi ngươi nghe xong hãy tưởng tượng một chút, nói không chừng sẽ không thấy lạnh nữa, ngươi không phải có thuật lửa đảo sao, chuyên lửa gạt chính mình sao, nói với bản thân là ngươi đang trên người vô số quần áo ấm của hứa lập quốc cũng đâu phải là không được. Bộ dạng của hứa lập quốc rất cảm khái, hắn vuốt quần áo trên người, lắc, lắc đầu. Bộ quần áo này chính là một vật trí bảo. Dùng thiên miên để làm ra Có thể tự sinh ra khí tức ấm áp Là vật hứa ra ra ta đã đoạt được của trần gia Cái áo bông này cũng là vật chí bảo Mặt trên người giống như là đang ôm một đống lửa Là hứa ra ra người đã sập dây vương gia đoạt được từ triệu gia Cái này Cái này Còn có cái này Hứa lập quốc lần lượt giới thiệu Chưa kịp nói xong Lưu kim bưu kia gào to lên một tiếng Hứa lập quốc Gọi hứa xa xa ngươi có chuyện gì Ở trước mặt chủ nhân chẳng lẽ muốn ăn cướp hay sao Được tới đi tiểu bưu nhà ngươi cũng to gan thật Hứa lập quốc chừng mắt lập tức cởi áo Nhưng hắn mặc quần áo quá dày Đại mặc quá nhiều Một lúc không thể cởi hết được Chủ nhân ngươi xem hắn ta ta Sau khi lưu kim bưu gào lên với hứa lập quốc, lập tức nhìn về phía vương lâm đang ở phía trước không để ý tới bọn họ chút nào, bắt đầu cầu khẩn. Chủ nhân không nên để ý tới hắn, là chính hắn muốn rèn luyện thân thể để cao tô vi. Chủ nhân người cứ đi thong thả, tuyết rơi dày lắm, không cần phải lo cho chúng ta không sao, không sao, tiểu hứa tử có thể tự mình xử lý được. Hứa lập quốc vội vàng mang theo vẻ mặt A-dua chạy nhanh tới phía sau Vương Lâm đi ở một bên nâng tay lên bóp vai Vương Lâm còn quay đầu lại trong lúc đắc ý trợn mắt hung hăng nhìn Lưu Kim Bưu vài lần. Muốn đoạt địa vị trong lòng chủ nhân với hứa xa xa ngươi hạ tiên tiểu bưu tử ngã ngươi còn chưa đủ tư cách. Khi hứa xa xa ngươi đi theo chủ nhân thì tên tiểu tử ngươi vẫn còn không biết đang lang thang ở nơi nào hứa lập quốc truyền xa thần niệm ngươi ta làm sao chính ta đã kiến nghị với chủ nhân là hai người chúng ta tu vi không đủ tốt nhất là ở bắc châu lạnh như băng này dựa vào tu vi của mình mà đi qua như vậy chẳng những có thể khiến cho ý chí của bản thân thêm kiên cường mà còn có thể không ngừng vận chuyển tu vi nâng cao hơn một chút đó cũng là một chuyện tốt là ta nói đấy vậy thì làm sao Hứa lập quốc ta tu vi không cao như ngươi Không có con ngu long kia hỗ trợ Ta sợ bị lạnh Ta mặc áo bông vào thì ngươi tức cái gì hả Nếu ngươi có áo bông thì ngươi cũng mặc thôi Hứa lập quốc hừ một tiếng Nhìn hai người này còn muốn tiếp tục đấu thấu, Vương Lâm nhíu mày Dọc đường đi tới đây Từ sau khi hai người xuất hiện Thủy Trung vẫn không ngừng đấu khấu với nhau Được Lưu Kim Bưu: Nếu ngươi không kiên trì được thì ta có thể thu ngươi vào trong không gian trữ vật. Vương Lâm dừng chân lại quay đầu nhìn về phía Lưu Kim Bưu đang lạnh son kia, quyết không thể để Hứa Lập Quốc có cơ hội ở lại một mình với chủ nhân, người này không chừng sẽ nói xấu ta. Lưu Kim Bưu cắn xăng, lập tức lắc đầu. "Chủ nhân, ta ta còn có thể chịu được." Thân thể Lưu Kim Bưu lên, ngay cả thanh âm của hắn cũng run rẩy. Hứa lập quốc, người đưa một vài bộ quần áo cho Lưu Kim Bưu Đối với tâm tư của hai người này, Vương Lâm liếc mắt một cách là có thể nhìn thấu Hắn xoay người đi về phía đằng xa Hứa lập quốc miễn cứ cứng cởi một vài tấm áo bông ném cho Lưu Kim Bưu Lưu Kim Bưu vội vàng mặc vào Hai người lại một lần nữa chừng mắt hung tợn nhìn nhau, mắng chửi nhau vài câu, rồi lập tức đuổi theo Vương Lâm. Thời gian trôi qua, Vương Lâm không hề sốt ruột, chậm rãi đi về phía Bắc của Tiên Cương Đại Lục, hướng về phía vùng biển minh mông kia. Dần sần, hàn khí ở nơi đây ngày càng đậm. Sau khi ngay cả hứa lập quốc cũng chịu không nổi. Vương Lâm vung tay áo cuốn lấy hai người bước tới một bước, rồi thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện đã ở biên giới của Hàn Châu, trước mắt là sóng biển dữ dội, một vùng biển rộng lớn sâu thăm thẳm. Ở trên nó có rất nhiều khối băng khổng lồ trôi nổi, thỉnh thoảng lại va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ ầm ầm. Đi qua vùng biển này sẽ tới cổ tục. Vương Lâm tùy ý vung tay phải lên Đem hứa lập quốc và lưu kim bưu thu vào trong không gian chứ vật Một mình đứng ở đó Thân thể hướng về phía trước nhoáng một cái Khi xuất hiện ở dưới chân hắn đã là một khối băng rất lớn Đứng ở trên khối băng Vương Lâm quay đầu lại nhìn về phía vùng đất của tiên Tộc. Nhìn nơi đó Ở trước mắt Vương Lâm hiện lên từng chuyện cũ từ khi mới đi tới tiên Tộc. Những chuyện cũ này giống như là gió lạnh ở trên biển lúc này thổi bay mái tóc bạc của hắn. Theo những sợi tóc của hắn tung bay biến đi mất. Khối băng ở dưới chân vương lâm theo sóng biển nhấp nhô chậm rãi trôi về phía xa xa, dần dần cách vùng đất của tiên tộc ngày càng xa. Dần dần, vùng đất của tiên tộc trong tầm mắt vương lâm dường như đã trở nên mơ hồ. Hắn cứ đứng như vậy ở đó. Nhìn tiên tộc ở đằng xa đang trở nên mơ hồ giữa thiên địa Dường như hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc Những khuôn mặt này dường như theo hắn đi xa tiêu tan, không còn nhìn rõ Người điên sau khi ta trở về Lời sau cùng vương lâm không nói ra Mà hai mắt hắn lộ ra một vẻ kiên định và quyết đoán Cũng không biết qua bao lâu cho đến khi ánh mắt Vương Lâm không còn nhìn thấy vùng đất của tiên tộc nữa Chỉ còn nhìn thấy một vùng biển rộng nổi sóng cuồn cuộn Ở chân trời đằng xa, trời đang dần về chiều Lộ ra một đám mây đỏ như bị thiêu đốt Đám mây đỏ này giống như là đưa tiến Khi thiên địa đang dần trở nên hắc ám Vương Lâm xoay người lại Huyền La Sư Tôn Đệ Tử tới đây Ánh mắt vương lâm lói lên thân thể chợt nhoáng lên một cái. Biến mất khỏi khối băng, không còn thấy bóng sáng. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 2000.02 Đường lối Ngày đêm luôn phiên trôi qua tiếng sóng biển gầm thét là thanh âm duy nhất trên vùng biển trời mênh mông này. Nước biển từ từ không còn lạnh như băng nữa mà trở thành sương chầm rãi trở quay cùng. Biển khơi cuồn cuộn bốc lên giống như muốn phá tan bầu trời mà đi. Giống như ở dưới đáy biển này có một con hải thú cường đại dẫn động cả đại hải xanh thắng thay thế bầu trời. Hải Long vạn trưởng lúc này đang gào thép bốn lượn ở ngoài khơi thân thể cực kỳ linh hoạt, tốc độ dường như còn nhanh hơn phi hành. Trên đỉnh đầu Hải Long nó có một người thân mặc bạch. Vương Lâm không thi triển xúc địa thành thốn, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới 36 quận của cổ tộc mà tùy ý ngồi trên Hải Long. Hắn vừa ngồi khoanh chân vừa vận chuyển tu vi trong cơ thể mà điều tức lúc này đi tới cổ tộc hành cũng không có nguy cơ sinh tử dù sao thì cũng có huyền la sư tôn nơi đó một lúc lâu sau vương lâm mở hai mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngàn sẩm không mây ánh nắng tươi sáng phủ xuống trên người vô cùng ấm áp ở cổ tộc ta muốn yên tĩnh yên lặng tu hành hoàn thành hứa hẹn với sư tôn bảo vệ đạo cổ nhất mạch bảo vệ sư tôn truyền thí Dù sao thì ta cũng là người của cổ tộc Thần sắc vương lâm hơi buồn bã than khẽ một tiếng. Đáng tiếc là ở tiên tộc ta lại không tìm được thanh thủy, không tìm được tư đồ. Cũng không tìm được lý thiên mai. Đây là tiếc nuối của ta. Thôi chờ tới lúc ta trở lại tiên tộc có lẽ có thể tìm được. Vương lâm thầm than. Trước khi rời đi. Hắn triển khai thần thức tìm kiếm nhưng cuối cùng lại không tìm được mấy người này. Ta không đi tới quỷ cổ nhất mạch và cực cổ nhất mạch mà sẽ đi tới hoàng thành của đạo cổ. Chỉ là không biết hoàng thành của đạo cổ so với hoàng thành của tiên tộc thì thế nào? Vương Lâm trầm mặt nhìn về phía xa xa. Tu vi của ta còn chưa đủ Muốn ở cổ tộc bế quan tu hành Tranh thủ sớm trở thành đại thiên tôn Tới lúc đó hoàn thành ước định Với sư tôn xong Ta muốn đi tìm huyển nhi Nhớ tới lý mộ huyển Ánh mắt vương lâm lộ vẻ đau thương Huyển nhi Một tia hồn phách của nàng Suốt cuộc đang ở nơi nào Chỉ có khi hồn phách Của nàng đầy đủ Thì ta mới có thể nghĩ biện pháp Khiến nàng tỉnh Vương Lâm than khẽ, tay phải dơ lên chụp vào tư không trước người một cái. Lập tức liền có một cái khe bị xé ra. Bên trong đó là không gian chứ vật của Vương Lâm. Năm đó hắn không thể mở không gian chứ vật ra mà không tổn hại nhưng hôm nay lại mở ra dễ dàng. Hắn đã có thể hoàn toàn triệt tiêu lực lượng xé sách giữa Đồng Phủ Giới và Tiên Cương Đại Lục khiến không gian chư vật hoàn toàn không bị tổn hại. Huyết quang lóe lên, huyết kiếm làm dạng xanh Vương Lâm ở động phủ giới nhoáng lên, lơ lửng trước người hắn tràn ngập một luồng sát khí lạnh như băng dưới ánh mặt trời. Vật này thuộc về bộ tộc đạo cổ. Vương Lâm cầm huyết kiếm nhẹ nhàng vuốt ve. Sát khí kia ở trong tay Vương Lâm giống như vui sướng, vần quanh kẽ ngón tay hắn. Nó cũng thuộc về Diệp Mịt Ta cuối cùng sau khi truyền thừa đầu lâu của Diệp Mịt đã từng hứa với hắn là đối xử tử tế với hậu nhân của hắn Lúc này hành trình tới đảo cổ cũng cần phải tìm kiếm hậu nhân của hắn Cầm huyết kiếm vung lên một cái, một luồng huyết quang ngập trời bốc lên Huyết quang nọ lao thẳng lên bầu trời, xoay chuyển một hồi liền phát ra tiếng ấm vang trầm trầm. Kiếm này với tu vi của ta đã có thể thoải mái phát huy toàn bộ lực lượng. Huyết kiếm trong tay rung lên bên trong liền truyền ra tiếng nổ bùng bùng. Bề ngoài huyết kiếm dường như hiện lên vô số the nứt, giống như đang lột xác bị bóc ra một tầng. Huyết quang màu đỏ tươi, màu sắc tươi mắt hơn bột phát ra từ huyết kiếm trong tay vương lâm. Huyết kiếm này năm xưa vương lâm chưa hiểu rõ nhưng lúc này chỉ liếc mắt một cách liền thấy bên ngoài có một tầng phong ấn nhàn nhạt. Giờ phút này hắn phất tay một cách liền phá vỡ phong ấn. Huyết kiếm sau khi được phá vỡ phong ấn, sát khí bên ngoài càng đậm. Âm ầm khuyết tán về tám hướng bao phủ phạm vi ngàn dặm ngoài khơi, giống như hình thành một cơn luốc sát khí. Cơn lúc này uốn động bên trong mơ hồ lộ ra một thân ảnh khổng lồ Chỉ nhìn hư ảnh này một cách có thể nhận ra hắn là người cổ tục Toàn thân mặc áo giáp trên tay phải của hư ảnh này bất ngờ cầm một thanh huyết kiếm nhỏ và dài Kiếm này bị sát khí bao phủ giống như có thể chém tan bầu trời Cố hương của diệt mịt chỗ của sư tôn đạo cổ nhất mạch Nơi ta cần bảo vệ Không biết nơi đó trông như thế nào. Vương Lâm nhìn huyết kiếm. Sau khi thu hồi, hư ảnh trên bầu trời cũng tán đi, lộ ra bầu trời trong xanh. Sau khi hấp thu mảnh vỡ của tu chân liên minh kim bản nguyên đại thành, ngũ hành chân thân quy nhất, tu vi của ta lại được đề cao thêm một chút. Vương Lâm tu luyện hoàn toàn bất đồng với người khác. Hắn tu luyện bản nguyên, bản nguyên xuất hiện có thể khiến Tu Vi gia tăng. Kim bản nguyên đại thành khiến Tu Vi của Vương Lâm bất ngờ từ không kiếp Trung Kỳ tăng lên tới không kiếp Hậu Kỳ, hơn nữa còn có một bộ phần truyền thừa của tiên tổ. Do đó trong cấm cung, sau khi bột phát ra toàn bộ chiến lực hắn mới có thể tiến phía sau xuất hiện hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương sát lục lôi đình chân thân năm đạo bản nguyên đại thành ngũ hành chân thân hôm nay cũng đã đầy đủ kế tiếp chính là hư bản nguyên của ta nếu có thể tìm hiểu thêm hai hư bản nguyên nữa thì có thể khiến tu vi của ta đạt tới không kiếp viên mãn chẳng qua hư bản nguyên rất khó cảm ngộ rất khó cả đời ta lúc này mới chỉ cảm ngộ được ba hư bản nguyên mà thôi ánh mắt vương lâm lộ vẻ suy tư Hắn trong cảnh bình yên khó có được này bắt đầu tính toán con đường cho tương lai của mình. Nếu chờ cảm ngộ hư bản nguyên mới có thể đề cao tu vi thì sau khi tu hành sẽ rất khó tiến bộ. Sợ là phải rất nhiều năm tháng sau nữa mới có thể đề cao được. Vương lâm nhíu mày. Hải long dưới thân hắn lướt đi ngoài khơi, phá tan sóng biển từ xa nhìn lại giống như là một đường thẳng trên mặt biển. Sóng biển rồn rập khiến mặt biển nhấp nhô rất đặc sắc nhưng Vương Lâm chỉ nhìn thoáng qua một lần liền bắt đầu suy nghĩ về đường đi cho tương lai của mình. Như vậy không được. Nếu như thế thì không biết khi nào ta mới có lực lượng để trở về tiên tục một lần nữa. Ta tu hành bất đồng với người khác cứ thấy như vậy thì có lẽ ta có thể tìm ra được một phương pháp có thể làm tu vi ta tiếp tục gia tăng. Vương Lâm chìm đắm trong suy nghĩ thời gian chậm rãi tê, o, y, y qua. Sau mấy ngày, hai mắt vẫn nhắm chặt của Vương Lâm chậm rãi mở ra trong đó lộ ra một tia mệt mỏi. Không thể đi theo con đường tư bản nguyên. Nếu như vậy thì đơn giản là ta tìm hiểu tư bản nguyên lâu dài vậy. Trong quá trình này ta sẽ đặt trọng điểm ở ngũ hành chân thân và sát lục lôi đình chân thân. Ngũ hành chân thân lúc này thủy, hỏa thổ đã ngưng tụ ra chân thân còn lại kim và một. Dựa theo suy tính phân tích của ta trong mấy ngày nay, nếu ta có thể khiến kim một bản nguyên ngưng tụ trở thành chân thân thì ngũ hành chân thân có thể hoàn toàn đúng với tên gọi của nó. Nếu như vậy thì hẳn là có 5 phần cơ hội làm cho tu vi của ta tránh được việc cần cảm ngộ vư bản nguyên mà trở thành không kiếp viên mãn. Tuy rằng như vậy chiến lực của ta do hư bản nguyên không hoàn chỉnh nên sẽ suy yếu không ít, chỉ khi nào hư bản nguyên đầy đủ thì mới có thể hình thành chiến lực mạnh mẽ. Sau đó lại là thân thể sát lục lôi đình trong đó đã lôi bản nguyên đã ngưng tổ tân thân còn lại bốn bản nguyên là sát lục thái sơ, hủy diệt cấm chế mới chỉ là đại thành. Nếu toàn bộ chúng cũng ngưng tủ chân thân thì thân thể sát lục lôi đỉnh của ta sẽ hoàn mỹ, tu vi của ta sẽ tương đương với vượt qua không kiếp. Chẳng qua con đường này còn cần phải sau khi ghim, một chân thân xuất hiện mới biết có thể như tưởng tượng của ta hay không. Vương Lâm trong khi trầm ngâm liền quyết định tương lai như vậy. Còn về hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương... Sở dĩ có được nó trên thực tế là có liên hệ rất sâu với bộ phận truyền thừa mà ta nhận được từ tiên tổ Truyền thừa của tiên tổ không làm tu vi ta gia tăng nhưng lại khiến sau khi ta bộc phát toàn lực có thể ngưng tụ ra mặt trời này Có mặt trời này chiến lực của ta sẽ tăng vọt Cũng coi như là đền bù việc ta phá tan thiên ngư hồn khải Với tu vi và chiến lực ngày nay của ta đã là đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn Dù là Đại Thiên Tôn thì nếu không thiêu đốt lực lượng của bản thân Ta cũng có thể đánh với hắn một trận Nếu ta phân tích chính xác thì ngũ hành chân thân của ta sau khi ngưng tụ được chân thân hết Tu vi của ta đề cao sẽ có thể giao thủ được với Đại Thiên Tôn khi thiêu đốt lực lượng của bản thân Mà một khi thân thể sát lục lôi đình của ta ngưng tụ ra chân thân cả thì trong Đại Thiên Tôn, người có thể chiến thắng ta cũng không nhiều, đến lúc đó ta có thể cảm ngộ ra đạo tư bản nguyên thứ tư. Sựa theo minh ngộ của ta ở Đông Lâm Tông, luôn hồi chính là tư bản nguyên thứ tư. Sau khi bản nguyên đại thành, ta có thể vào trong mộng trướng tìm kiếm bản thân, khiến cho tư bản nguyên xuất hiện đảo thứ năm. Tới lúc đó thì... Hai mắt vương lâm bừng sáng Đại Thiên Tôn Không phải là đối thủ của ta Dù là Thiên Tôn cũng được Sự Thiên Tôn cũng tốt Chỉ là một bước quá độ từ không kiếp lên Tới Đại Thiên Tôn mà thôi Có thể có, có thể, không Húng hồ ta còn có Phân thân trong hư vô của Tiên Cương Phân thân nó đang trưởng thành Không vào những lúc Bất đắc dĩ thì không thể vận dụng Thời gian Ta cần thời gian. Vương Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, đắm chìm trong không gian chứ vật. Bao phủ lấy đầu lâu của tiên tổ. Vật này dọc đường đi Vương Lâm vẫn luôn nghiên cứu. Hắn mơ hồ hiểu rằng khi mình có thể hoàn toàn dung nhập đầu lâu của tiên tổ này vào trong hình dáng của Đại Thiên Tôn Chi Dương của mình thì có thể sẽ khiến hình dáng mơ hồ đó ngưng thật. Một khí ngưng thật thì vương lâm có thể dựa vào mặt trời này trở thành đại thiên tôn chính thức thứ mười của tiên cương Trong không gian chứ vật của hắn còn có hai dạng vật phẩm Thứ nhất là một sợi tóc bạc Thứ hai là một cái đầu lâu tràn ngập tử khí nhỏ bằng nắm tay Hai dạng vật phẩm đặc biệt này cũng mang lại cho vương lâm một cảm giác phi thường quen thuộc nhưng hắn mãi vẫn không nghĩ ra nguồn gốc của những thứ này Thời gian trôi qua, sóng gió ngoài khơi càng ngày càng kịch liệt còn tồn tại một bùng phát các của tiên cương. Lực lượng này là vách ngăn nấu chốt giữa tiên cổ. Nhưng đối với vương lâm mà nói, luồng lực lượng này còn kém rất nhiều so với lực lượng trong thư vô của tiên cương. Hắn có thể không để ý tới khí tức tản ra bao phủ thân thể hải long khiến cho tốc độ của hải long càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời còn có một điểm đen Điểm đen đó chính là văn thú Nó được vương lâm thả ra Phát ra tiếng giít vui sướng giữa không trung Đi theo vương lâm hướng về cổ tộc Mấy tháng sau Khi vương lâm mở mắt ra một lần nữa Thì hắn đã thấy phía xa xa ngoài khơi một vùng đất màu đen Nơi này hoàn toàn bất đồng với tiên tộc tràn ngập tiên linh khí Lộ ra vẻ to lớn thê lương tiên nhị tác giả nghĩ căn thực hiện huyệt được chia sẻ tại website audio chương hai không trăm linh ba sứ đoàn đạo cổ cổ tộc trời đất bao la toàn bộ đều là khắc thổ hoàn toàn khác biệt với sự tươi đẹp mỹ lệ của tiên tộc nơi này tràn ngập một vẻ mênh mông và vô cùng Nhất là mặt đất màu đen kia khiến cho người ta liếc mắt nhìn lại tự nhiên có một áp lực. Nhưng đồng thời thiên địa minh mông kia khiến cho áp lực này khi ánh mắt phóng về phía chân trời, giống như chỉ hô hấp vào khí tức của cổ tộc là có thể dung hòa ở nơi này. Khác với hoàng quyền duy nhất trên ngũ châu của tiên tộc cổ tộc là một nền quân chủ tuyên trí hoàn toàn, cũng giống như là một nước. Trên mặt đất của cổ tộc này phân ra ba quốc gia của đạo cổ, cực cổ và thủy cổ. Quyền lợi của ba vị cổ hoàng trong ba nước này tiên hoàng không thể so bì được. Ở nơi này, hoàng quyền là chí cao vô thượng trở thành một áp lực vô hình, bao phủ mặt đất, bao phủ trái tim của tất cả tộc nhân của cổ tộc. Như hoàng cung của tiên tộc kia, một khi gặp nạn tất cả mọi người trong hoàng cung sẽ không do dữ rút chạy không chọn cách điên cuồng liều mạng. Nhưng ở cổ tộc bất cứ một hoàng cung nào nếu xuất hiện một chuyện như vậy thì chỉ có hai việc xảy ra: một là người xâm lược tử vong, hai là tộc nhân toàn tộc bị diệt tuyệt. Đây chính là truyền thừa từ vạn cổ của cổ tộc, thậm chí bị tiên tộc nhạo bán, nhưng lại là hoàng quyền mà các đời tiên hoàng đều khát vọng. Hoàng đế của cổ tộc chính là trời, chính đại biểu cho cổ tổ huyết mạch cao quý, bất cứ lực lượng nào cũng đều không thể tiêu diệt. Cổ tộc là huyết mạch có tôn ti nhất, Ngay cả đại thiên tôn cũng không có quyền lật đổ cổ hoàng. Về mặt tu vi thì đại thiên quân là cao nhất, là người bảo vệ của một tộc, nhưng về mặt quyền lực thì cổ hoàng có thể hiểu lệnh tất cả tộc nhân của một tộc thậm chí nếu như xảy ra chuyện Đại Thiên Tôn làm trái lệnh cổ hoàng thì tộc nhân nghe lệnh của cổ hoàng sẽ vượt xa Đại Thiên Tôn. Điểm này khác với tiên tộc. Đại Thiên Tôn của tiên tộc như Cửu Đế có can đảm tính kế với tiên hoàng thậm chí còn ra tay giết chóc, nhưng ở cổ tộc Cho dù là đại thiên tôn tu vi vô thượng cũng sẽ không vì bất cứ một nguyên nhân gì mà làm tổn thương cổ hoàng bởi vì còn một phong ấn vạn cổ đối với hành động này. Đó là đại thiên tôn mạnh nhất tiên cương ở trong thánh địa kia, hắn bảo vệ cổ Tam Mạch, bảo vệ những người có khả năng trở thành cổ hoàng ở chính giữa của Tam Mạch, ở nơi tiếp sáp của Tam Mạch chính là thánh địa của cổ tộc cũng là nơi ở của đại thiên tôn mạnh nhất kia tất cả mọi chuyện liên quan tới cổ tộc thông qua huyền la ở trong đồng phủ giới qua huyền sách cổ trong tử dương Tông của song tử đại thiên tôn khiến cho vương lâm cũng hiểu rõ một chút không đến nỗi mờ mịt như khi mới tiến vào tiên tộc năm đó nhưng phạm vi của cổ tộc này dù sao cũng quá lớn. Mà trong tay vương lâm lại không có ngọc sản bản đồ đi về phía đảo cổ cho nên cần phải tìm được ngọc sản sau đó mới có thể đi tới hoàn thành của đảo cổ. Cổ tam mạch thủy cổ là mạnh nhất, cực cổ là đoàn kết nhất, còn đảo cổ có đông tộc nhân nhất, nhưng cũng là yếu nhất. Vương lâm đi trên bùn đất màu đen kia, nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu. Hắn ngồi sổm xuống. Nắm một nắm đất ở nơi này đặt lên mũi Hắn có thể cảm nhận được ở trên nắm đất này có một lực lượng khiến cho huyết mạch cổ trong cơ thể hắn sung động Sư tôn đệ tử tới cổ tộc rồi Vương lâm đứng lên đi về phía trước Ở phía trước vương lâm trên vùng đất của cổ tộc sáp với biển này có một tòa thành rất lớn Tòa thành này toàn bộ đều là những kiến trúc màu đen Từ xa nhìn lại rất là thô ráp nhưng khuyết tán ra vẻ bá đạo, vẻ bá đạo này giống như đều có trong tâm mỗi tộc nhân cũng như trong kiến trúc. Trong thành toàn bộ nhà cửa đều mang một vẻ thô ráp vô cùng khổng lồ. Tộc nhân của cổ tộc vội vã đi lại, còn có một vài đại hán mặc bì giáp không ngừng quát tháo ở bên trong thành, người ngoài nhìn thấy bọn họ lập tức lộ vẻ sợ hãi, đều lần lượt lùi lại. Ở bên ngoài cửa thành, dòng người như thủy triều thoạt nhìn cực kỳ náo nhiệt. Vương Lâm nhìn cửa thành ở đằng xa, không đi vào, mà đứng ở đó nhìn đám người cổ tộc kia. Hắn ở nơi này nhìn thấy được cổ yêu, cổ ma còn có cổ thần, những người này mặc dù kích cỡ thân thể như thường, nhưng trên mi tâm, mắt trái mắt phải đều có tinh điểm, khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy nhiều tộc nhân của cổ tộc như vậy Ở bên cạnh cửa thành còn có 7-8 đại hán toàn thân mặc bì giáp Trên mi tâm hoặc trong đôi mắt những người này đều có tinh điểm ló lên Mỗi người đều có khoảng 5-6 tinh điểm Bọn họ mang theo vẻ mặt thiếu kiên nhẫn Ánh mắt đảo qua những người qua lại cửa thành đồng thời miệng còn quát lên Nhanh lên một chút, ở phía sau nhanh lên một chút Nửa nén hương nữa sẽ đóng cổng thành Sau khi tiến vào hắc thạch thành Phải lập tức tản ra cấm thành ba ngày Nếu không có lệnh của thành chủ Không cho phép ra ngoài Trong tiếng quát của đại hán này Ở chỗ cửa thành vốn Náo nhiệt sần yên tĩnh trở lại Những người muốn vào thành kia đều nhanh chân hơn, không tới nửa nén hương sau ở bên ngoài cửa thành đã trống chảy so với sự não nhiệt vừa rồi tương phản rất lớn. Những người của cổ tộc tiến vào thành đều lập tức tản ra khiến cho bên trong thành rất nhanh liền không thể nhìn thấy có bao nhiêu thân ảnh, chỉ nhìn thấy một trăm đại hán mặc bì giáp đang đứng ở những góc chủ chốt bên trong thành ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về phía một tòa nhà cao vút ở trung tâm của tòa thành này. Sự chống trải của nơi này nhoán một cách đã làm hiện lộ ra thân ảnh Vương Lâm đang ở cách đó không xa. Hấp dẫn sự chú ý của bảy tám đại hán ở bên ngoài cửa thành kia. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, hắn thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía tòa thành kia lại, xoay người đi về phía đằng xa. thành này không có cao thủ, vương lâm muốn ngọc giản bản đồ càng chi tiết càng tốt, ngọc giản như vậy chỉ có ở trên người cao thủ mới có. Nhưng hắn vừa xoay người, lập tức ở phía sau có thanh âm truyền đến. Đứng lại, chỉ thấy trong bảy tám đại hán kia có hai người lập tức đi ra Hai người này đều có thân thể cổ thần trên mi tâm Mỗi người đều có năm kinh điểm lúc này bước nhanh tới Vương lâm nhớ mày, dừng chân lại, xoay người lại nhìn về phía hai người đang lao tới Ngươi là ai, từ đâu tới Hai đại hán kia ánh mắt lấp lánh Trong đó có một người vẻ mặt sứ tợn, mở miệng quát Vương Lâm, Vương Lâm chậm rãi nói: Ta thấy ngươi đứng ở chỗ này cũng đã lâu, cũng không vào thành. Ngươi hãy đem lệnh bài thân phận ngươi ra đây. Đại hán kia nhìn chằm chằm Vương Lâm, vươn tay phải ra. Còn nữa, đem tục ấm của ngươi ra đây. Đại hán ở bên cạnh hắn lại nói: Vương Lâm mỉm cười trên mi tâm chậm rãi hiện ra chín kinh điểm chín tinh điểm này lói lên, phát ra quang, khiến cho vương lâm thoạt nhìn không khác gì tộc nhân của cổ tộc. Ngay khi những tinh điểm này hiển lộ ra, hai đại hán kia liền sưởng sốt đồng tử trong hai mắt co rút lại, liên tục lùi lại vài bước, nhất tề hướng về vương lưng ôn quyền. Tham kiến thần thánh đại nhân, bọn tại hạ không biết đại nhân tới, vừa rồi nói nâng bất kính, xin thần thánh đại nhân trách phạt. Hai người ôm quyền, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ cung kính, còn mang theo một vẻ cuồng nhiệt. Hai người bọn họ biến đổi như vậy lập tức khiến cho năm người còn lại ở bên ngoài cửa thành chú ý. Sau khi nhìn thấy chín tinh điểm ở trên mi tâm Vương Lâm, cả đám lập tức thần sắc đột biến, đều tiến đến hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái. "Tham kiến thần thánh đại nhân." Vương Lâm có chút kinh ngạc. Nhưng thần sắc vẫn như thường. Đối với cổ tộc hắn thực tế cũng không hiểu biết nhiều, chỉ biết được một chút đại khái về địa hình cùng với kết cấu đơn giản, còn liên quan tới tập quán và sự phân chia thân phận thì hắn cũng không biết. Sau khi ta hiển lộ ra cổ tinh cổ thần, bọn họ liền gọi ta là thần thánh đại nhân. Nói như vậy thì ở cổ tộc này cổ tinh cổ yêu chính là yêu thánh, cổ tinh cổ ma là ma thánh sao? Vương Lâm suy đoán một chút, truyền thừa ta đạt được từ diệp mịch vẫn còn có một chút không hoàn chỉnh. Những chuyện có liên quan tới ký ức càng không biết được nhiều, chỉ biết là ở cổ tộc này bất luận là tộc nhân của mạc nào cũng đều do cổ thần, cổ yêu, cổ ma kết hợp thành. Nói như vậy, không biết sau khi đồng thời có được cổ tinh cổ thần, cổ yêu và cổ ma thì ở cổ tộc này sẽ được xưng hô là gì? Trong lúc trầm ngâm, Vương Lâm nhớ lại trong đệ nhị tổn kiếp của bản thân bên trong đầm phủ giới, bản thân đã đạt được hồn huyết cùng với sự thừa nhận của cổ tổ. Những năm gần đây thân thể cổ tộc của Vương Lâm mặc dù không được tu luyện mạnh mẽ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã đạt được cửu tinh của toàn bộ tam cổ, chỉ là cũng rất ít khi hiển lộ ra mà thôi. Nhìn bộ dạng mấy người này ở cổ tộc, Người có thể đạt tới cửa tinh hình như cũng không nhiều lắm Cũng có lẽ vì nơi đây quá heo hút Đủ loại ý niệm lói lên trong đầu Vương Lâm cũng hiện lộ ra ngoài mặt một chút Không sao trên người ngươi có ngọc sản bản đồ không Vương Lâm tùy ý hỏi Lời nói của hắn không nhiều người của tiên tộc có thể hiểu được Vì đây là ngôn ngữ đặc biệt của cổ tộc Đại Hán kia sưởng sốt, nhưng không nói nhiều lời, tay phải dơ lên vỗ vào ngực, lập tức có một ngọc sản hiện ra. Ngọc sản này bất là là tiên hay cổ cũng đều có thể sử dụng, nhưng việc ghi ép và mở ra cũng cần có những khí tức khác nhau. Ngọc sản này của tiểu nhân ghi chép không được đầy đủ, chỉ có phạm vi đại khái. Đại Hán kia cung kính dân lên ngọc sản. Sau khi Vương Lâm nhận lấy liền dùng sức mạnh cổ tộc đảo qua Ngọc Giản này quả thật đúng như lời đối phương nói Cực kỳ đơn giản Chỉ có vài quận phụ cận là kẻ lại được chi tiết Còn càng xa xa lại càng mơ hồ Nhưng thông qua Ngọc Giản bản đồ này Vương Lâm cũng hiểu rõ thêm được một chút Hiện giờ đã xác định được 36 quận của cổ tộc 12 quận ở phía trên cùng là của thủy cổ nhất mạch Hai hướng còn lại ở bên dưới tạo thành một vùng đất hình tam giác, đó là chỗ của cực cổ và đảo cổ. Háp thạch thành này ở bên rìa của một tang quận thuộc thủy cổ. Không biết vì sao ở đây lại đóng cửa thành. Vương Lâm Vuốt Ngọc Giản chầm rãi nói. Bẩm thần thánh đại nhân, bọn tại hạ phụng mệnh của thành chủ trong vòng một nén nhang phải dọn dẹp thông thoáng bốn cửa thành của Hắc Thạc thành để nghênh đón hoàng tử cùng với sứ đoàn của đạo cổ tới." Một trăm hai đại hãn ở trước mặt vương Lâm vội vàng cung kính nói, không giấu giếm một chút nào. "Đạo cổ sứ đoàn, ta vừa mới xuất quan, đối với việc này cũng không biết, ngươi kể lại rõ chi tiết xem." Ánh mắt vương lâm không thể không lóe lên Đại hán kia không chần trừ một chút nào Cung kính nói Đạo cổ sứ đoàn này tiểu nhân cũng không biết được nhiều Chỉ nghe nói là do đạo cổ hoàng tộc phái tới Trong mấy trăm năm nay không ngừng tìm kiếm mỹ nữ trong toàn bộ cổ tộc Nghe nói nghe nói đạo cổ hoàng đế muốn chọn phi tần Tiên nhị Tác giả, lý căn Thực hiện Huyết công tử, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 2004 Kế đô hoàng tử Về chuyện thật giả thế nào thì tiểu nhân không biết Như có sứ đoàn này ở cùng kế đô hoàng tử thì nhất định phải được cổ hoàng đồng ý Nếu không thì thành chủ cũng không thể hạ lệnh phong thành Đại hán không dám che giấu gì Tuyển phi, vương lâm sưởng sốt, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đạo cổ nhất mạch mà tương lai mình sẽ bảo vệ này lại vì tuyển phi mà phái sứ đoàn đi tới hai cổ quốc khác thì đúng là rất hoang đường. Chẳng qua nếu có thể gặp phải người của đạo cổ nhất mạch thì nhất định có thể từ trên người bọn họ biết rõ thông tin về 12 quận của đạo cổ, đỡ cho ta phải tìm kiếm, Trầm ngâm trong chốc lát. Vương Lâm đang muốn hỏi tiếp thì thần sắc biến đổi ngập đầu nhìn về phía thành trì kia Hàng loạt tiếng bước chân truyền ra Không lâu sau đó có hai đội binh sĩ mặc cải giáp của cổ tộc bước nhanh ra từ trong cửa thành Hai đội người này ước chừng gần một ngàn người Sau khi xuất hiện lập tức đứng ở bên ngoài thành bột lộ ra sát khí Đồng thời từ trong cửa thành có ba người đi ra Ba người này phía trước là một đại hán khôi ngô, thân cao gần một trượng, bên ngoài thân thể mặc một bộ áo giáp màu vàng kim đeo ba tay đỏ rực, thần sắc không giận mà có uy, sải bước đi tới. Đi phía sau bên trai đại hán mặc kim giáp này là một nam tử trung niên giống như tu sĩ, mặt thanh sam trông vô cùng tiên phong đạo cốt, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Dưới cằm nam tử này để châu ba tròm, da sẽ trắng trẻo, trong tay còn cầm một cây quạt màu đen. Chẳng qua bề ngoài nhìn có vẻ như thiên nhiên nhưng trong mắt hắn lại có một luồng yêu khí bao phủ, nhất là trong mắt trái của hắn hình như còn có một đám sắc màu cuồn cuồn trông rất dường dịp. Người đi cuối cùng ở phía bên phải đại hán mặt kim giáp là một thanh niên mặt hắc y, vẻ mặt thầy gò, nhưng lại không thể che giấu được vẻ bạo ngược và sát lục của hắn. Hắn đứng nơi đó giống như trong cơ thể có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Chẳng qua ngọn lửa này lại lạnh như băng. Hai người này rõ là do đại hán mặt kim giáp cầm đầu đại hán này đi tới trước hai đội binh sĩ cổ tộc đang chuẩn bị nhìn về phía xa xa thì đột nhiên hình như phát hiện ra điều gì quay bắt đầu nhìn về phía vương lâm không chỉ có hắn còn cả hai người đằng sau cũng hầu như đồng thời quay đầu lại ánh mắt ngưng tụ tại chín tinh điểm trên mi tâm vương lâm trong nháy mắt ánh mắt ba người này lóe sáng. Tham kiến thành chủ thần thánh, yêu thánh đại nhân, ma thánh đại nhân. Hai đại hán mặt sắp xa bên cạnh vương lâm, còn cả năm đại hán bên ngoài cửa thành lúc này không cần nghĩ ngợi chút nào. Lập tức quỳ cực kỳ cung kính quỳ xuống trên mặt đất. Nhưng đại hán mặt kim sắp lại không để ý tới chút nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía vương lâm lộ vẻ nghi hoặc Vì tộc hữu này trông rất lạ mặt. Tại hạ là Lương Vân thành chủ Hắc thạc Thành, không biết tục hữu tới Hắc thạc Thành ta có cần trợ giúp gì chăng? Đại hán mặt kim giáp nọ ôm quyền hướng về phía Vương Lâm nói: Tại hạ là khổng ti. Nam tử trung niên mặt thanh sam có đôi mắt yêu gì kia cũng mỉm cười hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Chỉ có mình thanh niên mặt hắc y là đảo mắt qua trên người Vương Lâm không nói một lời. Kẻ hèn vương lâm này ngẫu nhiên đi qua nơi này, nghe nói kế đô hoàng tử và sứ đoàn đạo cổ tới gần đây cho nên lưu lại nhìn một phen. Không biết các hạ có nguyện ý hay không? Nếu không nguyện ý thì vương mố xin rời đi. Vương lâm mỉm cười ung quyền nói. Hắn cũng không phải bởi tu vi và thân phận mình cao mà cao ngạo gì. Tính cách của vương lâm vẫn luôn là như vậy. Nếu người khác đã khách khí với hắn thì hắn hiển nhiên là phải đáp lễ Người tới là khách vương hương hay là đợi đi cùng chúng ta Đại hán mặc kim giáp kia cười ha hà tựa hồ rất sảng khoái Nhìn đối phương nhất là cảm nhận được cổ thần lực trên người đối phương khiến vương tâm có cảm giác thân thiết Hắn mỉm cười thân thể tiến từng bước tới cạnh ba người Vương Vương cũng là thần thánh đã vượt qua để nhị tổn, hẳn là tới giai đoạn dung yêu luyện ma, không biết lúc này tiến triển thế nào. Đại hán mặc kim giáp kia mỉm cười nhìn Vương Lâm nói. Dung yêu luyện ma. Nội tâm Vương Lâm chấn động nhưng thần sắc vẫn như thường, lắc đầu cười, không mở miệng. Thông, dung, luyện thật khó khăn, há có thể dễ dàng vượt qua. Nhìn hắn không có chút khí tức của yêu ma lan ra tất nhiên là đang trong giai đoạn lẩn mò Lương vân ngươi thế mà cũng hỏi Thanh niên mặt hắc y vẫn không nói gì Lúc này ánh mắt đảo qua người vương lâm lộ ra một chút kinh thường Mặt lạc Đại hán mặt kim sắc nhớ mày Nhìn thanh niên mặt hắc y một cái Sau đó hướng về phía vương lâm ôn quyền cười khổ nói Chắc Vương Hương cũng nhận ra mạch lạc này là ma thánh tính tình không tốt mong Vương Hương chớ để bụng. Thông, sung, luyện đúng là quá khó khăn. Lương bố hôm nay cũng tiến triển không nhiều lắm. Vẻ mặt đại hán mặt kim giáp lộ vẻ xin lỗi. Không sao. Vương lâm mỉm cười. hắn đúng là không để ý tới chuyện nhỏ thế này. Mấy người tiếp tục nói chuyện trong chốc lát. Đại hán mặc kim sáp và yêu thánh khổng thi kia trong lúc nói chuyện giống như muốn sò hỏi lai lịch vương lâm, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra được điều gì. Sần sần mấy người cũng mất đi hứng thú nói chuyện từ từ yên lặng. Thời gian an tĩnh không lâu, vương lâm hình như có phát hiện tùy ý ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thổng ti vẫn luôn lưu ý vương lâm. sau khi nhận thấy hành động của vương lâm cũng ngẩng đầu nhìn lên nhưng lại không phát hiện ra trên bầu trời có gì. nhưng ngay lúc hắn đang muốn thu hồi ánh mắt thì thần sắc lập tức sưng lại. đại hán mặt kim sắc và thanh niên mặt khắc kia cũng ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ vẻ cung kính và cuồng nhiệt. chỉ thấy trong tích tắc này trên bầu trời phong vân biến sắc. Tầng tầng sóng gợn đột nhiên xuất hiện, tràn về bốn phương tám hướng Tiếng ấm vang kinh thiên truyền ra Chỉ thấy bầu trời bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ đánh lên bầu trời Tiếng ấm vang không ngừng khuyết tán ra Bầu trời giống như sụp đổ, sóng gợn càng lúc càng nhiều, rất nhiều khe hở xuất hiện Cuối cùng ở phía sau bầu trời có hai bàn tay xuyên thấu qua, xé sách bầu trời khiến cho bầu trời lộ ra một cây khe khổng lồ Một thư ảnh đầu một sừng màu xanh xé trời bước từng bước ra Tư ảnh màu xanh này mặc áo giáp xanh tỏa ra ma khí ngập trời Luồng ma khí này dày đặc hóa thành sương mù bao phủ tám phương, lan tỏa ra vô tận Đây rõ ràng là một cổ yêu, hai mắt đỏ rực của hắn lộ ra sát khí Sau khi xuất hiện liền lập tức ngửa mặt lên trời gầm thép Cùng với tiếng gầm thép này cổ yêu bước nhanh tới Sau khi hoàn toàn ra khỏi cách Khe liền bước một bước sấm ầm ầm lên mặt đất Bước chân hắn đạp xuống khiến một cơn sóng bụi cuốn Theo vô số bụi đất tràn ra bốn phía cuồng phong ẩn Tới mặt những người xung quanh Vương Lâm nhìn cổ yêu nọ, nội tâm chấn động đây không phải là cổ yêu tầm thường, vương lâm liếc một cách liền nhận ra dấu vết. hắn ở trong đồng phủ giới đã từng thấy cổ yêu, như loại cổ yêu này sống như cổ thần, nếu không hiện lộ ra bản thể thì sống như người thường mà thôi. mà dù là hiện lộ ra bản thể thì cũng sẽ bảo trì được thần trí, không bị lâm vào điên cuồng mà quan trọng nhất là yêu khí bộc phát ra từ thân thể cổ yêu này khiến vương Lâm cảm thấy sự cường đại giống như tu sĩ thiên tôn tại tiên tộc. Tham Kiến hoàng tử, khi cổ yêu mấy vạn trượng này đạp lên mặt đất, ngửa mặt lên trời gầm sóng, tiếng sóng kinh thiên động địa thì đại hán Mạc Kim Sáp cùng yêu thánh và thanh niên Mạc Hắc Y Linh quỳ xuống mặt đất, cung kính nói: Không chỉ có bọn họ, gần ngàn binh sĩ hai bên cũng quỳ xuống thần sắc cuồng nhiệt. Thậm chí tất cả mọi người ở cửa thành khi nhìn thấy cổ yêu tâm thần đều ruông dậy mà quỳ lại. Trong ngoài thành trì lúc này chỉ có duy nhất một người không quỳ, đó là Vương Lâm. Đại hán mặc kim giáp kia vừa quỳ xuống lập tức phát hiện ra Vương Lâm còn đứng nhất thời sườn sốt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Không chỉ có hắn mà cả khổng ti thậm chí cả thanh niên mặt hắc cũng giật mình sững sờ lộ vẻ hoảng sợ Chỉ một hoàng tử làm sao có thể khiến vương lâm quỳ lại Đừng nói là hắn dù là đại thiên tôn cũng không có cách khiến vương lâm quỳ lại Dù là tiên hoàng hắn cũng chỉ ôm quyền mà thôi Vương lâm bình tĩnh nhìn cổ yêu đang giết gào Trên đỉnh đầu hắn giờ phút này có một người mặt hoàng bào đang đứng tóc đen tung bay. Đây là một thanh niên tướng mạo tầm thường nhưng lại có một khí chất không nói lên lời. Hắn đứng đó giống như cao quý vô cùng. Phía sau hắn còn có một nữ tử mặc y phục màu lam. Thoạt nhìn tuổi không lớn, ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ vẻ kinh ngạc. Thanh niên mặt hoàng bào kia cũng nhìn thấy vương lâm là người duy nhất đang đứng, ánh mắt lại chuyển lên nhìn về phía bầu trời đang truyền tới tiếng âm vang một lần nữa. Thanh niên này không nhìn vương lâm nữa mà nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, từ trong cánh the vừa bị xé mở có một hư ảnh khổng lồ nữa đi ra. Hư ảnh này nhỏ hơn một chút, chỉ chừng vạn trượng cất bước đi ra. Sau đỉnh đầu có đôi sừng cong toàn thân đen kịt, rõ ràng là một cổ ma Hai mắt cổ ma này đỏ bừng, mang theo vẻ điên cuồng và bạo ngược Giống như mơ hồ không thể tự khống chế, gầm sống lên cũng đạp lên mặt đất Trên đỉnh đầu hắn có bảy người đang đứng Bảy người này gồm 5 nam 2 nữ Hướng về phía nam tử trên đỉnh đầu cổ Yêu ôn quyền vái một cái Ánh mắt đang nhìn xuống mặt đất Lập tức bị vương lâm là người duy nhất Đang đứng hấp dẫn Tộc nhân bất kính khiến chư vị chây cười rồi Thanh niên mặt hoàng bào hướng về phía bảy người trên cổ ma mỉm cười Sau đó xoay người nhìn về phía đại hán mặt kim sắc Bởi vương lâm mà đang chấn động tâm thần Lương vân hắn là người dưới chứng của ngươi sao bẩm hoàng tử người này ti chức không biết hắn vừa mới xuất hiện ở đây nói là muốn muốn được nhìn thấy hoàng tử ti chức có tội để hắn lưu lại hiện giờ ti chức sẽ giết hắn để nghiêm trị ánh mắt đại hắn mặt kim giáp nọ lộ vẻ tức giận và sát khí không cần hoàng tử lạnh lùng nói ánh mắt chợt lóe sáng nhìn lên người vương lâm Đà lạc xếp hắn đi Hoàng tử mở miệng Lập tức cổ yêu mấy vạn trượng dưới thân hắn phát ra tiếng gầm thét Tay phải khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía vương lâm chụp một cái Nhìn hành động này thì giống như muốn bắt lấy vương lâm mà bóp nát Ở trên bàn tay, móng tay sắc bén giống như có thể xé tan hư vô Hóa thành mấy luồng hắc tuyến mang theo yêu khí ngập trời đánh thẳng tới vương lâm Tiên nhịp Tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2005. Người con gái tên Tống Chí. thần sắc vương lâm bình tĩnh, mái tóc bạc tung bay than khẽ một tiếng bước từng bước về phía trước. Hắn lần đầu tiên cảm thấy hình như mình cũng không thích hợp ở cổ tộc. Hoàng quyền của cổ tộc từ chuyện nhỏ ngày hôm nay có thể thấy rất nhiều điều Vương Lâm ở lại nơi này, ngoài việc muốn lấy ngọc sản bản đồ ra thì còn có một nguyên nhân Hắn muốn nhìn xem hoàng quyền của cổ tộc suốt cuộc là uy nghiêm thế nào Hôm nay hắn mới thấy được chỉ một hoàng tử cũng không phải là thủy cổ hoàng có thể lệnh cho người một thành quy lại mà mình chẳng qua chỉ không quỳ xuống liền lập tức khiến mọi người khiếp sợ. Đại hán mặt kim giáp kia lúc trước vô cùng khách khí nhưng trong nháy mắt liền lộ ra sát khí và phẫn nộ, giống như mình không quỳ là đại nghịch bất đạo vậy. Mà hoàng tử lại cũng chỉ vì chuyện không quỳ mà nói muốn lấy mạng mình. Nhìn thần sắc hắn thì thấy chuyện giết một tộc nhân đúng là tùy ý như hít thở vậy. Loại biểu hiện này nhất định phải sau khi hoàng quyền đạt tới trình độ trí cao vô thượng mới bộc lộ ra. Mà quan trọng nhất là tất cả những người quỳ lại, vương lâm đều nhận thấy sự dùng kính cuồng nhiệt tới từ nội tâm, giống như dù hoàng tử bắt họ tử vấn ngay thì những người này cũng lập tức chấp hành. Thủy cổ đát như thế, nghĩ rằng đạo cổ có lẽ ta thật sự không thích hợp với nơi này. Vương Lâm vừa chầm mặt vừa bước tới. Trong nháy mắt khi hắn đi tới ba bước, bàn tay khổng lồ của cổ yêu kia đã gào thét tới gần. Trong ánh mắt chú ý của mọi người bốn phía, bọn họ nhìn thấy bàn tay của cổ yêu đột nhiên trồng lên thân ảnh Vương Lâm. Thoạt nhìn giống như Vương Lâm bị trục trúng. Cảnh tượng này sau khi mọi người nhìn thấy... Dù là đại hán mặt kim giáp yêu thánh khổng ti hay thanh niên mặt hác ý kẻ cả tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất Thậm chí là người mặt bì giáp đưa cho vương lâm ngọc giản cũng đều lộ ra thần sắc lạnh lùng Vẻ lạnh lùng của bọn họ giống như đồng thời ngưng tụ ra một câu nói Bất kính với hoàng quyền là đáng chết Vương lâm trong câu nói vang vọng thiên địa này bàn tay của cổ yêu chồng lên thân ảnh hắn giống như trong suốt Bị Vương Lâm bình tĩnh bước qua Cũng có thể nói là Vương Lâm trở nên trong suốt Khiến bàn tay cổ yêu trục không nổi Trong tiếng ấm vang Vương Lâm đi ra xa Tiến về phía cổ ma của sứ đoàn đạo cổ Cổ yêu bắt không được hắn Hai mắt đỏ bừng lộ vẻ điên cuồng càng đậm Gầm thép sơ tay phải lên Hướng về phía bóng lưng Vương Lâm trục tới Nhưng hoàng tử trên đỉnh đầu nó lại sưởng sốt ngây người, nhìn chằm chằm vào vương lâm, thần sắc lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Không chỉ có hắn, tất cả đám người đang quỳ lại bốn phía đều sưởng sốt. Trong cái nhìn của bọn họ, vương lâm vốn phải chết lại vượt gì đi ra. Đồng tử trong mắt đại hán mặt kim giáp cũng co rút lại. Hắn cũng là cổ tinh cổ thần, hiểu rõ rằng mình không thể làm được điều này. Chỉ có thân thể yêu thánh có lẽ mới có thể vượt gì như vậy. Nhưng trong tâm thần khổng ti lúc này cũng nổi lên sóng gió ngập trời. Hắn trong chớp mắt khi thấy vương lâm đi ra lại không phát hiện chút yêu lực lan ra. Càng như vậy càng thể hiện chuyện này không tầm thường. Hắn, hắn là ai vậy? Bị xung động nhất chính là thanh niên mặt hắc y Hắn thân là ma thánh Lúc trước vẫn coi thường vương lâm Giờ phút này khi nhìn thấy vẻ thong rong của đối phương Lập tức hít sâu một hơi Nhưng trong hai mắt lại lộ ra chiến ý Còn cả bảy người trên đỉnh đầu cổ ma nò Bọn họ đến từ đạo cổ tuân lệnh hoàng đế tới đây tuyển phi tử đối với chuyện lúc trước vương lâm không quỳ bọn họ cũng chỉ mang theo tâm tính muốn xem náo nhiệt. Chẳng qua vương lâm tiêu sái đi ra khiến thần sắc bọn họ không khỏi xứng lại nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao trong suy nghĩ của bọn họ chuyện trong tộc của thủy cổ nhất mạch cũng không quan hệ với bọn họ. Chẳng qua khi bọn họ thấy Vương Lâm tiến về phía mình thì lại cảm thấy rất khó hiểu. Vương Lâm đi không nhanh cổ yêu phía sau thu thay lại gầm giống lên rồi lại chụp tới một lần nữa. Chuyện này khiến hắn hơi nhíu mày. Bước chân hắn dừng lại trong nháy mắt khi bàn tay cổ yêu chụp tới liền xoay người nhìn vào hai mắt cổ yêu. Muốn chết sao? Ba chữ này thốt ra không có tiếng ấm vang như sấm sét, Không khiến thiên địa biến sắc nhưng lại khiến thân thể cổ yêu hai mắt vốn lộ vẻ điên cuồng liền run rẩy, vẻ điên cuồng trong hai mắt lập tức trở thành tỉnh táo Sau đó hóa thành sợ hãi ngập trời Giống như ánh mắt của vương lâm có thể khiến nó sụp đổ Làm nó cảm nhận được tử vong bao phủ Cổ yêu này hí sống lên Phát ra tiếng kêu thảm thiết Vội vàng lui lại phía sau quỳ một gối xuống mặt đất. Thân thể cao lớn kia cuống quyết bái lại vương lâm. Cảnh tượng này xuất hiện khiến cho người bốn phía đều phải hít sâu một hơi thần sắc lộ vẻ kinh hoàng khiếp sợ. Mà chiến ý trong mắt thanh niên mặt hắc y lập tức tan rã toàn thân run lên mồ hôi lạnh chảy đầm đìa Đại hán mặt kim giáp kia thân thể cũng run dậy. Hắn nhớ lại lời mình vừa nói còn muốn giết chết đối phương Hắn không thể nào ngờ được chỉ một ánh mắt của người này lại có thể khiến một đại cổ yêu sợ hãi như vậy Còn có hoàng tử và nữ tử đứng trên đầu cổ yêu Lúc này thân thể hai người bay lên ở giữa không trung chứng kiến cảnh này đều phải trợn mắt há mồm Nhất là hoàng tử kia Hắn cực kỳ rõ ràng thực lực của cổ yêu thậm chí có thể đánh với thiên tôn trong tiên tục một trận. Nhưng hôm nay cổ yêu cường hắn này lại sợ hãi tới mức này. Tất cả đã nói rõ ràng, người vừa không quỳ trước mặt này có thực lực cực kỳ kinh khủng. Ngươi, ngươi, sắc mặt kế đô hoàng tử tái nhợt, vương lâm không để ý tới mọi người. Xoay người thu hồi ánh mắt nhìn cổ yêu trong ánh mắt tập trung của mọi người liền đi về hướng cổ ma Hai mắt cổ ma vốn đỏ bừng tỏa ra vẻ bảo ngược và điên cuồng Nhưng giờ phút này lại nước nở một tiếng thân thể run rẩy phủ phục trên mặt đất Lộ ý tuân theo, không dám cử động chút nào Bảy người trên đỉnh đầu nó càng hoảng sợ không thôi Bọn họ nhìn thấy vương lâm đi từng bước tới Ngoài một lão già ra, sáu người còn lại lập tức lui lại phía sau trong cơ để bộc phát ra lực lượng cổ tộc của bọn họ. Bảy người này có bốn người rõ ràng đạt tới cựu tinh thần thánh, còn lại hai người thậm chí đã bước tới đoạn thông, sung, luyện đạt tới cao độ nhất định. Thần sắc ao già cực mạnh không lui lại phía sau khi vương lâm bước tới cực kỳ mưu trọng gầm nhẹ một tiếng lập tức ở mi tâm trong đôi mắt đều xuất hiện chín tinh điểm. tổng cộng có 27 tinh điểm, 27 tinh điểm này tỏa ra quang, nhanh chóng xoay tròn. Phía sau lão già này lập tức hiện ra ba hư ảnh khổng lồ, phân biệt là cổ thần, cổ ma, cổ yêu ba hư ảnh này đứng sừng sững trong thiên địa căm tức nhìn vương lâm đang đi tới. vô luận các hạ với thủy cổ nhất mạch có chuyện gì thì cũng không có quan hệ với đạo cổ nhất mạch chúng ta trong lòng lão già thầm kêu khổ hắn thật sự không nghĩ ra là tại sao đối phương lại đi về phía mình ba người lương vân kia tu vi tương đương với không huyền của tiên tộc Có lẽ là do huyết mạch nên cao thấp bất đồng. Còn về lão già này là thần yêu, ma nhất thể, tất cả có 27 tinh điểm, tu vi có thể so với không kiếp của tiên tục. Mà ta ở trong đồng phủ giới đạt được 27 tinh điểm nhưng chưa viên mãn. Trong vòng trăm năm mới từ từ viên mãn, nhưng dựa vào thân hình cổ tộc có thể phát huy ra lực lượng vượt xa người này. Có lẽ đó là do nguyên nhân huyết mạch. Tu Vi Diệp mịch còn cao hơn thất thải tiên tôn cho nên thất thải mới tìm tới Lý Quảng nhờ trợ gơ UB. Mà Tu Vi của Lý Quảng dựa vào những gì ta biết trong tổ thành thì đã đạt tới yên tôn, khả năng đạt tới dược tiên tôn là không lớn. Nếu không thì hắn cũng sẽ không chết. Vậy có thể thấy Diệp mịch rất có khả năng có thực lực tương đương với tiên tôn. 27 tinh điểm của hắn hoàn toàn xung hợp, lại vượt qua toàn bộ tổn kiếp. Tu sĩ cổ tộc đạt tới trình độ này có thể so với thiên tôn. Tộc nhân cổ tộc như vậy so với số lượng trong tiên tộc cũng không chênh lệch nhiều, không quá một ngàn người. Vương Lâm đứng trên cánh tay của cổ ma thân thể vọt lên, sấm lên thân thể hắn đứng lên đỉnh đầu của cổ ma. Trong trước mắt khi nhìn về phía lão già nọ, sắc mặt lão già này biến đổi, chán đổ mồ hôi như mưa, không chịu nổi uy áp tới từ án mắt vương lâm theo tình thức lui lại phía sau vài bước. Hắn còn như thế thì không can nói sáu người vừa rồi đã lùi lại phía sau. Giờ phút này họ đồng loạt lui lại, sắc mặt tái nhợt. Các ngươi đến từ hoàng thành của đạo cổ. Thần sắc vương lâm bình tĩnh. Chậm rãi nói Trên người hắn có một khí thế của mật đại tôn sư Luồng khí thế này vô hình bao phủ khiến cho lão già kia miệng nóng lưới khô trái tim đập thình thịch Hắn có cảm giác như khi đối mặt với đạo cổ hoàng vậy Chẳng qua cảm giác mà đạo cổ hoàng tạo cho hắn là hoàng quyền truyền thừa từ phản cổ Còn người trước mắt này lại sở hữu uy áp Vâng Tại hạ được đảo cổ hoàng ban danh là Diệp Hải Mấy trăm năm qua đây là lần thứ sáu đi tới Thủy Cổ Quốc Vì tuyển phi cho hoàng đế Lão già hít sâu một hơi Không thể chống đối uy áp của đối phương nữa mà lộ vẻ cung kính Thời gian mấy trăm năm tuyển phi Vương Lâm lúc này lại nghe tới việc này nhưng vẫn rất kinh ngạc Lão già nọ cười khổ gật đầu Ta cũng có hứng thú với việc này Lúc này đã chọn xong chưa Vương Lâm tùy ý hỏi Lần này có kế đô hoàng tử tiếp đãi cả đường đi qua 6 nơi Lựa chọn được 3 nữ tử Đang chuẩn bị mang đi một nữ tử cuối cùng tại hắc thạch thành này Rồi trở lại đạo cổ hoàng thành Lão già vội vàng mở miệng nói Không dám giấu giếm Hắn vừa nói vừa sơ tay phải lên cách không vỗ một cái vào thân cổ ma ở phía dưới. Chỉ thấy thân thể cổ ma chấn động ở trên đỉnh đầu lập sóng gần lan ra có hai nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp đi ra. Trong mắt hai nữ tử này mang theo vẻ sợ hãi hướng về phía vương lâm quý người vái một cái. Hai người các nàng chính là người được lựa chọn lần này. Lão già nọ cung kính nói. Ngươi tới từ đảo cổ quốc, vậy đưa cho ta một bản đồ đảo cổ hoàn thành đi. Ánh mắt vương lâm đảo qua người hai nữ tử này, sau khi thu hồi liền bình tĩnh nói. Lão già nọ ngẩn ra, do dự một chút liền lấy ra một ngọc sản cung kính đưa cho vương lâm. Tiếp nhận ngọc sản, vương lâm nhìn qua một chút, xoay người đi khỏi đầu cổ mặt. Sự tỉnh nơi này hắn không quan tâm nữa, chuẩn bị rời đi. Còn về hoàng tử thì vương lâm cũng chưa thèm coi vào đâu. tiền bối dừng bước. Hoàng tử nọ vội lên tiếng thân thể nhoáng một cách liền xuất hiện trước người vương lâm, hướng về phía vương lâm vái sâu một cái thần sắc rất thành khẩn. Vãn bối là kế đô, vừa rồi đắc tội với tiền bối. Xin tiền bối đừng để ý tới cho vãn bối một cơ hội bồi thường. Hả? Ngươi định bồi thường thế nào? Vương Lâm như cười như không hỏi. Hoàng tử nọ thấy Vương Lâm nói vậy, lập tức tinh thần phấn chấn, vội vàng ôn quyền. Xin mời tiền bối chờ một chút, đợi vãn bối sau khi tiến sứ đoàn của đạo cổ mất định sẽ khiến cho tiền bối hài lòng. Đợi sau khi vương lâm gật đầu, hoàng tử nọ liền lập tức truyền lời tới đại hán mặc kim giáp. Mời tống trí cô nương ra đi theo sứ đoàn đạo cổ đi. Lương vân vân giả song, không bao lâu sau từ trong cửa thành liền có một nữ tử y phục màu xanh đi ra. Tướng mạo nữ tử này không phải tuyệt mỹ nhưng lại tràn ngập một luồng khí tức thanh thuần. Chậm rãi đi ra, nàng ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía vương lâm. Ánh mắt hai người giống như gặp nhau và ngưng tổ giữa không chung. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odi.org, chương 2006. Một chiếc lá che mắt, thiên địa đen kịt Có gió thu tràn ngập thời điểm vốn là lúc trời đang ấm chuyển lạnh. Ở bên ngoài hắc thạch thành từng giấy núi nhấp nhô còn có không nhiều những chiếc lá thu dùng theo gió tung bay Trong đó một đám lá khô vàng đang lả lướt ở giữa không trung bị cơn gió thổi rơi xuống bên ngoài hắc thạch thành che mất tầm mắt của hai người một nam một nữ Đợi đám lá khô kia tản ra, vương lâm thu ánh mắt lại Đây là một nữ tử rất tầm thường, nàng có huyết mạch của cổ yêu, nhưng trên người không có một chút yêu khí nào lượn lờ, ngược lại còn đem lại cho người ta cảm giác thanh khiết như một đóa sen trắng. Ở bên dưới mắt phải của nữ tử này có một cái nốt ruồi, nốt ruồi này không lớn, sự tồn tại của nó chẳng những không ảnh hưởng đến sự thanh khiết của nữ tử này, ngược lại còn tạo thêm một vẻ quyến rũ rung hợp vào. Hình thành nên một vẻ đẹp cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng cũng có thể khiến cho lòng người rung động mạnh. Cũng giống như là tên của nàng, tống trí, tinh xảo như một người trong tranh. Tống trí tham kiến hoàng tử, chư vị đại nhân của đạo cổ sứ đoàn. Nữ tử áo xanh kia sau khi đi ra khỏi cửa thành, khuôn mặt xinh xắn đỏ ửng lên cúi đầu hạ thấp người hướng về mọi người vái một cái. Họ tống... Đây là người mà hoàng tử đã nói tới sao? Lão già trên đỉnh đầu của cổ ma kia lúc này hồi phục lại như thường, hắn liếc nhìn nữ tử kia một cái, thần sắc có vẻ ngưng trọng. Không sai, chính là họ Tống. Hoàng tử kia mỉm cười tiếp tục nói, nàng cũng là đệ tử phân chi của Đại Thiên Tôn Tống gia nhất mạch, nhưng tộc nhân của Đại Thiên Tôn Tống gia nhất mạch quá nhiều tuyết mạch của nàng quá xa tuy nhiên trong hắc thạch thành này cũng có thể coi là vọng tộc đa tạ hoàng tử trợ giúp vậy tại hạ sẽ đem nữ tử này đi nếu không thể thành phi thì tại hạ cũng sẽ đưa nữ tử này về lão già trên đỉnh đầu cổ ma kia trầm ngâm trong chốc lát hướng về phía hoàng tử kia ung quyền được tổng trí ngươi hãy theo đạo cổ sứ đoàn đi đi Kế đô hoàng tử kia hoàn toàn cũng không để ý tới việc này Mỉm cười gật đầu Sau khi phân phó liền nhìn vương lâm trong mắt có một vẻ cuồng nhiệt Nữ tử áo xanh trên tấm trí kia hình như là than nhẹ một tiếng Nhưng tính cách nàng cũng rất ngu hòa Càng không thể cự tuyệt việc này Chỉ có thể cắn môi dưới nhẹ nhàng bước tới chỗ của cổ ma Vị trí của vương lâm ở trên đường nữ tử này đi Nàng tới gần bên cạnh vương lâm thân thể có hơi chậm lại Sau khi tỏ vẻ cung kính, liền đi qua bên người vương lâm đi về hướng cổ ma kia Một mùi thơm mờ ảo chui vào trong mũi vương lâm theo nữ tử này đi xa, dần dần tiêu tan Cho tới sau khi bước lên đỉnh đầu của cổ ma kia Đứng ở bên cạnh lão già, mái tóc của nữ tử này bị gió thổi bay che khuất dung nhan của nàng nhưng cũng không che khuất được ánh mắt nàng nhìn về quê hương. Ánh mắt kia lộ ra một vẻ buồn bã không muốn. Hy vọng mình không bị chọn chúng nếu ta không xinh đẹp như thế này, hẳn sẽ không bị chọn chúng thường di, si đông mai, hãy ở nơi này chờ ta. Nữ tử kia cúi đầu, đôi mắt dưới mái tóc sường như ngấn lệ. Sau khi đảo cổ sứ đoàn kia sau khi đón được tống trí, Liền hướng về phía kế đô hoàng tử cùng vương lâm ôn quyền, khách khí một hồi, rồi cổ ma kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời gào thét thân thể nhảy lên, lao thẳng lên đầu trời xé ra một cái khe, hóa thành một đám xương đen chui vào biến mất không còn. Khoảng cách từ nơi đây tới hoàng thành của đạo cổ cực kỳ xa xôi, mặc dù bọn họ có cổ ma này có đi cũng phải cần tới mấy tháng mới có thể trở về quê hương. Sau khi đạo cổ sứ đoàn rời khỏi, đám người đại hán mặc kim giáp ở bên ngoài hát thạch thành cũng theo một cái phất tay của hoàng tử kia, cung kính lui ra. Một lát sau toàn bộ bên ngoài thành đã trống trải chỉ còn ba người vương lâm cùng với cổ yêu dung giấy kia còn có kế đô hoàng tử cùng với nữ tử ở phía sau. Còn chưa biết tục sanh của tiền bối có thể cho kế đô biết hay không. Kế đô hoàng tử kia mỉm cười, hướng về vương lâm ôm quyền. Vương lâm, vương lâm liếc nhìn hoàng tử kia một cái, chậm rãi nói. Thì ra vương tiền bối. Tiền bối, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, ở U quận cách đây không xa vãn bối có một hành cung. Nếu tiền bối không chê không bằng chúng ta tới đó nói chuyện, để vãn bối có cơ hội bù đắp sự lỗ mãng vừa rồi. Kế đô hoàng tử kia thần sắc có chút chân thành, hướng về vương lâm ôn quyền vái một cái. Nhìn thái độ của kế đô hoàng tử này lúc trước thì lạnh lùng, bây giờ lại cung kính trong mắt vương lâm không thể không lói lên. Hoàng tộc ở trước mặt cường giả cũng yếu ớt không chịu nổi một đòn. Hoàng quyền ở cổ tộc này sở dĩ có thể áp chế Đại Thiên Tôn, trên thực tế còn có quan hệ rất lớn tới cổ đạo Đại Thiên Tôn nếu tới một ngày không còn sự uy hiếp của cổ đạo đại thiên tôn thì hoàng quyền của cổ tộc nhất định sẽ dần dần trở nên giống với tiên tộc vương lâm hơi trầm ngâm gật đầu kế đô hoàng tử kia vô cùng mừng rỡ vội vàng cung kính đứng sang một bên để cho vương lâm đứng lên trên thân thể cổ yêu nữ tử bên cạnh kế đô hoàng tử kia lúc này miến miến môi Giống như là muốn nói gì đó Nhưng bị hoàng tử kia trợn trừng hai mắt Liền đem lời định nói nút xuống Cổ yêu cao mấy vạn trượng kia Ngay khi vương lâm đứng lên đỉnh đầu Lập tức cực kỳ hoan ngoãn mặt sù trong mắt vẫn còn hồng quang như trước Nhưng không hề điên cuồng nữa Thậm chí ngay cả tiếng sống cũng không còn Mà thân thể vọt lên Nhảy vào cánh khe ở trên bầu trời Biến mất hoàn toàn Sau khi hắn biến mất Dần dần cây the ở trên bầu trời cũng tiêu tan, khiến cho bầu trời khôi phục lại như cũ, giống như tất cả mọi việc vừa rồi chưa từng xảy ra. Nhưng ở bên tai đại hán mặt kim sắp lương vân cùng với khổng ti kia còn có anh niên mặc áo đen. Ngay khi cổ yêu rời khỏi, liền có một thanh âm uy nghiêm lạnh lùng truyền tới. Tất cả những việc có liên quan tới vương tiền bối ở nơi này ba người các ngươi không được trương ra ngoài. Càng không cho phép người khác truyền ra Việc này cấm Nếu có một chút bị truyền ra Ba người các ngươi sẽ bị chu di gẩu tộ Thanh âm này chính là của kế đô hoàng tử U quận là một trong 12 quận của thủy cổ nhất mạch U quận này hàng năm bị một màn sương mù bao phủ Che khuất cả thiên địa Khiến cho nó có một màu u ám Nên mới có cái tên như vậy Nghe đồn trong u quận này có phong ấn một đám sương mù đám xương mù này là một sinh mệnh có một hình thái khác. Sau khi bị cổ tổ bắt, liền phong ấn thành một quẩn. Bên trong xương mù ở một sải núi có một ngọn núi hình vó ngựa. Bên trong đó có một hành cung cực kỳ rộng lớn, khắp nơi đều là cung điện hiển lộ ra một cổ đại khí. Ở bên trong có rất nhiều tùy tùng và hộ vệ bảo vệ nơi này cực kỳ cẩn mật. Vào một ngày ở trên không trung của hành cung này. Sương mù đột nhiên quay cuồng kịch liệt, hướng về bốn phía cuốn đi lộ ra bầu trời đêm. Trên bầu trời đêm kia bất ngờ xuất hiện một cánh the rất lớn, từ bên trong có một cổ yêu cao mấy vạn trưởng chui ra. Ngay khi cổ yêu này xuất hiện, lập tức bị những người trong hành cung phát hiện ra. Từng đám tùy tùng và hộ vệ kia toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Cung Ninh Hoàng Tử Hồi Cung Thanh âm chỉnh tề, điệu bộ cung kính, ánh mắt cuồng nhiệt đều cho thấy vị kế đô hoàng tử này ở trong tâm và trong mắt mọi người là vô cùng cao quý. Thân thể cổ yêu kia nhoáng lên một cái. Đáp xuống hành cung rộng lớn này, vườn quanh cây sân rộng bằng đá xanh rất lớn. Cây sân rộng này hiển nhiên được chuẩn bị để dành cho cổ yêu này, có thể cho hắn có đủ phạm vi để đáp lên trên đó. Âm một tiếng cổ yêu này hạ xuống cái sân rộng quỳ xuống, đầu chạm xuống mặt đất Vương Lâm từ trên đó ung dung đi xuống Ở phía sau hắn là hoàng tử cùng với nữ tử mang theo một vẻ ủy khuất kia Cổ yêu này không tồi Sau khi Vương Lâm đi xuống, liền xoay người lại liếc nhìn cổ yêu kia một cái Có thể được tiện bối tán thưởng chính là vi hạnh cho đại cổ yêu này Hắn là do phụ hoàng ban tặng thường ngày đều đưa đón và bảo vệ an toàn cho tài hạ. Loại đại cổ yêu trình độ này rất là hiếm thấy, khi hắn còn sống vốn là chiến sĩ cấm vệ của thủy cổ nhất. Mà ta đáng tiếc là sau khi dung hợp 27 tinh thất bại trong việc đạt được sự thừa nhận của cổ tổ, lại một lần nữa thoái hóa trở thành yêu thể, mất đi thần trí Kế đô hoàng tử kia thở dài mở miệng. Vương Lâm gặp đầu ánh mắt sau khi đảo qua thân thể cổ yêu kia, lúc này mới xoay người nhìn hành cung xung quanh. Cử động này của hắn bị kế đô hoàng tử kia để ý, sau khi do dự một chút, hắn cắn răng nói. Vương tiền bối nếu thích cổ yêu này, vãn bối nguyện đem tặng cho tiền bối. Ồ, Vương Lâm liếc nhìn kế đô kia một cái. Kế đô hoàng tử kia cũng nhìn vương lâm thần sắc cực kỳ chân thành. Đây là sự bồi thường mà ngươi nói sao? Vương lâm chậm rãi nói. Tiền bối đừng hiểu lầm, chỉ là một đại cổ yêu sao có thể là vận bồi thường cho tiền bối. Tiền bối, chúng ta hãy vào cung nói chuyện. Kế đô hoàng tử kia mỉm cười, dẫn vương lâm ba người đi vào trong đại điện ở ngay phía trước sân. Đại điện này cực kỳ xa hoa, nhưng cũng hiển lộ ra sự bá đạo như trước. Vương Lâm vừa mới bước vào đại điện này, kế đô hoàng tử kia lập tức đi nhanh vài bước tới trước. Vương Lâm ôm quyền, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, bỗng nhiên vái một cái. Vãn bối kế đô hoàng tử của thủy cổ, bái kiến bạch phát sược thiên tôn. Trong khi kế đô hoàng tử kia mở miệng, ở phía sau lập tức truyền tới một tiếng thách kinh hãi chỉ thấy nữ tử kia vẻ mặt không thể tin liên tục lùi lại mấy bước trong khi che miệng sững sờ đứng ở nơi đó nàng đã bị năm chữ hoàng huyên nói ra khiến cho hoàn toàn chấn động bạch phát sự thiên tôn tam mạch của cổ tộc chưa bao giờ ngừng tìm hiểu động tính cùng với những đại sự của tiên tộc nhất là những cao thủ mới xuất hiện lại càng cực kỳ để ý với danh tiếng của vương lâm ở tiên tộc cổ tộc hiển nhiên là có chút coi trọng thậm chí mức độ coi trọng này còn hơn cả năm vị đại thiên tôn của tiên tộc dù sao năm vị đại thiên tôn kia cổ tộc cũng đã hiểu rõ phần nhiều còn đối với bạch phát sược thiên tôn đệ nhất nhân dưới đại thiên tôn này thì cũng hiểu được rất ít ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn kỹ đô hoàng tử trước mắt Hai bắt sần sần hiện lên vẻ âm lãnh. Vãn bối cũng không phải là đã theo dõi tiền bối. Tiền bối xuất hiện ở Hắc Thạch Thành, nơi đó sát với biển lớn ngăn cách với tiên tộc, lại có sức mạnh có thể khiến cho đại cổ yêu có thể so với thiên tôn sợ hãi như vậy. Hơn nữa tiền bối cũng không giấu giếm thân phận, đã nói ra tục danh uống hồ, vãn bối ở nơi này còn có một danh sách những cao thủ của tiên tộc trên đó mới có thêm một hình vẽ tiền bối nhưng danh sách này chỉ có hoàng thất của tam tộc mới được xem cho nên người ngoài gặp tiền bối cũng không nhận ra được. Ký đô hoàng tử kia bị ánh mắt âm lãnh của vương lâm nhìn chằm chằm, lập tức toát mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn cắn răng đứng phái ở đó như trước. Lấy ra ngọc sản xanh sách cung kính đưa cho vương lâm Vương lâm vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ Tiếp nhận ngọc sản đảo qua một lượt Lập tức nhìn thấy ở trên đó có hình vẽ năm đại thiên tôn Cùng với những sự thiên tôn của tiên tộc Còn về thiên tôn cũng có không ít Nhưng chỉ có hình vẽ của mình cùng với năm đại thiên tôn kia là phát ra kim quang Còn những hình vẽ còn lại đều rất tầm thường Tiên nhị Tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website audichuyen.org chương 2007 đường lui cái đô hoàng tử này cũng có tâm cơ thật sâu người trên bước họ này hình dáng giống hệt ta có thể khiến người ta nhìn một cái liền nhận ra ngay xem ra hắn vừa xuất hiện ở Hắc Thạch thành này Lần đầu tiên nhìn thấy ta thì đã có nghi ngờ rồi, nhưng hắn lại ẩn giấu rất sâu, thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra được. Vương Lâm cầm ngọc sản ánh mắt quét về phía kế đô vẻ mặt cung kính nhưng sắc mặt đã mơ hồ tái nhợt chán túa mồ hôi kia. Cho nên hắn mới cố ý để đại cổ yêu kia ra tay, chính là để nghiệm chứng suy đoán của hắn có chính xác hay không cuối cùng sau khi xác định thì lại biểu lộ ra vẻ kinh hãi và hối lỗi ngay sau đó vì muốn để ta lưu lại lại càng cung kính đối với ta chỉ là người này đã có súng khí ở nơi này nói ra thân phận ta vừa rồi lại vãi ta một cái hiển nhiên biểu lộ hắn không có định ý chẳng qua hắn dựa vào cái gì mà cho rằng một sự thiên tôn của tiên tộc sau khi tới cổ tộc lại không giết một hoàng tử như hắn Nói ngược lại trừ phi Thần sắc vương lâm bình tĩnh Ánh mắt rơi lên người kế đô hoàng tử Dừng lại một lát rồi nói Dám làm thế trước mặt vương lâm Chắc hẳn người đã biết thân phận ta rồi Vương lâm chậm rãi nói Kế đô hoàng tử nghe thế thì nội tâm thở phào một hơi Hắn biết hành động của mình vừa rồi Chẳng khác nào vừa đi một vòng trước mặt thần chết Nhưng tâm trí hắn kiên định nhất là gặp Vương Lâm thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đối với hắn mà nói đây thậm chí có thể là kỳ ngộ quyết định vận mệnh cả đời hắn Đệ tử duy nhất của huyền la đại thiên tôn của đạo cổ nhất mạch tên là Vương Lâm Việc này dù là bí ẩn trong cổ tộc nhưng thân là hoàng thất tất nhiên là vẫn biết Năm đó huyền La Đại Thiên Tôn sau khi trở về từ tiên Tộc liền lập tức bế quan Ta từ đạo cổ nhất mạch bắt đầu điều tra cuối cùng nhờ sự trợ giúp của Tống Thiên Đại Thiên Tôn mới đoán ra được Chẳng qua dù là sau khi đoán ra thì Phụ Hoàng và Tống Thiên Đại Thiên Tôn cũng không thể khẳng định vương lâm bạch phát sự Thiên tôn của tiên Tộc và đệ tử của huyền La Đại Thiên Tôn là một người Dù là vãn bối cũng sau khi thấy tiền bối ở hắc Thạch Thành mới bình tĩnh đại ngộ. Hóa ra tiền bối chính là đệ tử của huyền La Đại Thiên Tôn. Mồ hôi của kế đô tuôn ra càng nhiều, vội vàng mở miệng ở bên cạnh vương tâm hắn cảm nhận được uy áp cực lớn. Luồng uy áp này thậm chí có thể còn hơn cả khi đối mặt với phụ hoàng hắn có thể so với lúc hắn đối mặt với Tống Thiên. Nữ tử phía sau kia sau khi nghe thấy câu này, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nhưng nàng có thể đi cạnh Kế Đô, có thể được Kế Đô giữ lại mà không đuổi ra ngoài, hiển nhiên là rất thân cận với hắn. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua khuôn mặt nữ tử này. Khuôn mặt của nàng có vài phần tương tự với Kế Đô. Đây là hoàng muội của Vãn Bối, là muội muội song sinh của ta. Kế đô vội vàng giải thích, ngươi biết thân phận của ta, lại biết ta là đệ tử của huyền la đại thiên tôn, vừa rồi thấy ta muốn ngọc sản bản đồ đạo cổ, biết ta cần đi tới đạo cổ. Như vậy một vái của ngươi đối với ta hôm nay là vì chuyện gì? Vương Lâm Bình Thản nói, tiện bối đạo cổ nhất mạch cũng không phải là cây tốt dù huyền la đại thiên tôn là sư tôn của tiền bối nhưng cổ hoàng của đạo cổ nhất mạch lại không có lòng dung nạp người khác tiền bối nếu đi tới đó nhất định sẽ rất buồn bực kế đô hoàng tử còn chưa kịp nói xong ánh mắt vương lâm đã lóe sáng hừ lạnh một tiếng tay áo vung lên xoay người đi ra phía ngoài điện tiền bối Kế đô hoàng tử cắn răng một cái, bịt một tiếng liền quỳ xuống trên mặt đất, hắn thân là hoàng tử, cả đời chỉ quỳ trước phụ hoàng mẫu hậu, chưa bao giờ quỳ trước người khác nhưng giờ phút này lại quỳ vối trước mặt vương lâm. Nếu ở tiên tộc thì việc này cũng không tính là quá lớn nhưng trên đại lục của cổ tục tràn ngập hoàng quyền, hành vi của kế đô hoàng tử đủ khiến mọi người khi biết được đều chấn động. Hoàng muội của hắn đứng sững sờ ở đó, do dự một chút cũng quỳ xuống eo hắn. Tiền bối, vãn bối nguyện trở thành nghĩa tử của ngài, từ này về sau ngài chính là nghĩa phụ của vãn bối. Nếu tương lai ta có thể trở thành thủy cổ hoàng thì tiền bối ở thủy cổ quốc chính là quốc phụ. Xin tiền bối giúp ta, phụ hoàng có bảy con trai, ta đứng hàng thứ năm. Nếu có tiền bối trợ giúp ta thì ta có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu của tiền bối. Kế đô hoàng tử lớn tiếng nói thần sắc tràn ngập khẩn cầu. Bước chân vương lâm sững lại một chút, xoay người nhìn về phía kế đô hoàng tử, hai mắt sần sần lộ ra u quang. Thân là hoàng tử của thủy cổ nhất mạch hoàng quyền trí thượng lại quỳ trước vương mốt. Trả lời ta ai để người lần này đi cùng sứ đoàn tuyển phi của đạo cổ là ai nói cho ngươi nếu gặp vương mố thì phải quỳ lạy để giữ chân Là ai đã nói cho ngươi biết sẽ gặp vương mố ở Hắc Thạch Thành Vương Lâm tuyệt đối không tin tất cả không có nhân quả tồn tại Nếu không thì hoàng tử này căn bản không có khả năng quỳ xuống như vậy Trong chuyện này nhất định có một nhân vật mấu chốt sớm đã chỉ điểm cho người này. Mà nhân vật này ở trong mắt hoàng tử hiển nhiên là lời nói phải tuân theo, mỗi một câu nói đều có thể tin tưởng mà không cần nghĩ ngợi. Sắc mặt kế đô hoàng tử lập tức tái nhợt. Tâm trí của hắn dù cao nhưng giờ phút này ở trước mặt vương lâm giống như bị nhìn thấu toàn bộ, đối phương liếc một cách liền hiểu rõ là... Là quốc sư Quốc sư là cậu của ta Là đệ đệ của mẫu hậu ta Mười năm trước hắn xuất quan Dùng cái giá tiêu hao tính mạng Để tính cho ta khỏe Khiến cho ta trong lần sứ đoàn Của đạo cổ này tới phải đi cùng Cũng nói cho ta biết Lần đi cùng này sẽ gặp phải Một cơ hội thay đổi vận mệnh của mình Nếu ta có thể Nắm chắc cơ duyên lần này Thì vận mệnh sẽ biến hóa Tương lai không thể hạn lượng Còn nếu không nắm được cơ hội này thì sống không quá trăm năm. Còn cụ thể thế nào thì hắn không thấy rõ, chỉ mơ hồ cảm thấy mà thôi. Còn sau đó, hắn, hắn tự tuyệt bỏ mình. Đối với ánh mắt uy nghiêm của Vương Lâm, tâm thần kế đô hoàng tử run lên, không dám xấu xếm chút nào. Vương Lâm nhớ mày. Hắn đối với cách xưng hô quốc sư này rất kiên kỷ. Loại người này an hiểu bói toán suy diễn Ở tiên tộc Vương Lâm đã một lần cảm thấy sự đáng sợ của họ Nhưng quốc sư của cổ tộc này hiển nhiên không thể so với quốc sư tiên tộc Ở phương diện tính toán càng không thể thấy rõ ràng Với tu vi của Vương Lâm nếu cố tình quan sát Thì tâm cơ của kế đô hoàng tử này có thâm trầm hơn Hắn cũng có thể nhìn thấu triệt Biết đối phương có nói dối hay không nếu nghĩa phụ trợ giúp ta thì đại sự tất thành hôm nay phụ hoàng đã tới tuổi muốn tính chuyện thoái vì bắt đầu tuyển tân hoàng trong bảy người chúng ta nghĩa phụ có thể không cần lập tức quyết định nếu có một ngày nghĩa phụ quả thực phải rời khỏi đạo cổ nhất mạch nếu không có phương hướng nhất định cần đi thì xin hãy tới nơi này của hải nhi để hải nhi tận hiếu kế đô hoàng tử vội vàng nói Hải Nhi đã chuẩn bị lễ vật cho Nghĩa Phụ. Đây là hiếu tâm của Hải Nhi, xin Nghĩa Phụ nhận lấy. Tay phải kế đô hoàng tử sơ lên, vấu ngực một cái. Lập tức tay phải hắn lóe sáng, xuất hiện một hộp ngọc được hắn cung kính dân hai tay cho Vương Lâm. Vương Lâm hơi trầm ngâm tiếp nhận hộp ngọc này, thần thức đảo qua một cái. Trong hộp ngọc có một ngọc giản còn có một cái ốm cỡ ngón tay. Ngọc giản này là một trọng bảo của thủy cổ nhất mạch là phụ hoàng ban tặng cho Hải Nhi sau khi sinh ra. Mỗi một đời thủy cổ nhất mạch chỉ có hoàng tử mới có mà thôi. Vật ấy là một tổ giản bên trong phong ấn lực lượng một chỉ của cổ tổ. uy lực của vật ấy rất lớn. Nhưng tác dụng lớn nhất là cảm ngộ. Nếu có thể minh ngộ được lực lượng biến hóa trong một chỉ này thì sẽ có diệu dụng vô hạn. Chỉ là hoàng tử các đời thủy cổ nhất mà chưa có người nào từng cảm ngộ xa. Nhưng đây chính là tín vật cao nhất khi trở thành hoàng tử. Hải Nhi xin tặng nó cho Nghĩa Phụ. Còn cái ốm kia bên trong có một dung dịch. Thứ dịch này không thể biết lai lịch nhưng ẩm chứa một bản nguyên cực kỳ tinh thuần. Hải Nhi biết Nghĩa Phụ có thanh danh hiển hách trong tiên tộc nhất định tu luyện đạo bản nguyên cho nên chuẩn bị vật này. Hải Nhi chỉ là hoàng tử, không phải cổ hoàng nhưng nếu ngày sau có thể trở thành cổ hoàng thì Nghĩa Phụ có thể tùy ý lựa chọn những vật lưu truyền vạn cổ của thủy cổ nhất mạch ta. Hải Nhi dù có sức toàn lực của bộ tộc cũng sẽ báo đáp ăn hội của Nghĩa Phụ. Ký đô hoàng tử thấp giọng nói... Lời nói như chém đỉnh chặt sắt Lộ vẻ kiên định và quyết đoán Vương lâm cầm hộp ngọc Ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm Chưa thu nhận ngay Vương lâm trầm ngâm khiến đại điên phu cùng yên tĩnh Thần sắc ký đô hoàng tử khẩn trương Không hề che giấu Nội tâm hắn còn khẩn trương hơn Hắn đã nỗ lực tỏ rõ thành ý, thậm chí không tiếc chuyện quỳ lạy để nhận Vương Lâm làm nghĩa phù, cũng đưa lễ trọng chỉ vì có được đồng ý trợ giúp của Vương Lâm. Hắn tin tưởng lời nói của người cậu nắm tay hắn rồi nhắm mắt tuyệt khí mười năm trước. Những lời nói ấy trong mười năm này từng chữ từng lời hy khắc trong lòng hắn. Ta tính không ra người này là ai nhưng hắn nếu đồng ý giúp ngươi thì sau này ngươi có thể trở thành thủy cổ hoàng Thậm chí có một tia khả năng trở thành thống lĩnh tam tộc cổ trở thành cổ hoàng chính thức Ta tuyệt đối tính không sai đâu Đây là một tia tương lai ta trả giá bằng sinh mạng để tính ra Nếu hắn không giúp ngươi thì Ngươi sống không quá trăm năm Trong đầu kế đô hiện ra ánh mắt bi ai của cậu hắn, dần dần nhắm lại bưng lòng tay hắn. Nghĩa phụ, kế đô quỳ ở đó, hướng về phía vương lâm mà lại. Tiếng bùng bùng vang vọng trong đại điện, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này, khiến cho sắc mặt hoàng muội tái nhợt. Nàng cảm thấy việc này quá trọng yếu đối với hoàng hương của nàng. Hồi lâu, trong tiếng bùng bùng, Giọng nói của Vương Lâm mới vang lên Cho ta một ngọc sản để liên lạc với ngươi Thân thể kế đô chấn động, khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên Hắn lập tức lấy ra một ngọc sản kích động đưa cho Vương Lâm Nếu Vương mố thật sự có ngày rời khỏi đảo cổ thì ngươi gọi ta là Nghĩa phụ cũng không muộn Trong lòng Vương Lâm đã quyết định Hắn không thể đặt tương lai của mình ở đảo cổ nhất mạch nương theo cơ hội hôm nay mà giữ lại một đường lui. Sau khi nói xong, Vương Lâm thu hồi hộp ngọc và ngọc giản của kế đô, liếc nhìn kế đô một cách liền xoay người từng bước đi ra ngoài đại điện, thân ảnh biến mất trong sương mù giữa thiên địa. Cho tới khi Vương Lâm rời đi toàn thân kế đô ướt nhẹt mồ hôi nhưng thần sắc lại vô cùng kích động. Lộ vẻ hưng phấn, nắm chặt bàn tay Hoàng muội Với sự hiểu biết của ta về đạo cổ hoàng Nghĩa phụ ở nơi đó nhất định không vui Cường giả như hắn không phải là người mà đạo cổ hoàng có thể giữ lại Nghĩa phụ sẽ tới giúp ta Đáng giá sao? Nữ tử kia đứng lên, khẽ nói Kế đô hoàng tử cười to Đáng giá chứ, Nghĩa phụ trọng tình Nếu không, lấy thân phận của hắn căn bản không cần đi tìm huyền La Đại Thiên Tôn. Ta thành tâm chính trọng hắn, coi như thân phụ, hắn nhất định không hại ta. Tiên nhịp, tác giả, lý căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2008. Một vãi lư hương. Hoàng tôn biến sắc Tam tục cổ đảo cổ nhất mạch nằm ở vị trí tây nam của đại lục này 12 quận của đảo cổ có thể so với một châu của tiên tộc, Thậm chí còn lớn hơn một chút Phạm vi khổng lồ như vậy nếu không có xúc địa thành thốn Mà chỉ đơn thuần phi hành thì cần mất rất nhiều năm mới đi hết Nhưng ở cổ tộc lại có những tồn tại đặc thù là đại cổ thần Đại cổ yêu đại cổ ma nhờ chúng xé sách bầu trời mà đi khiến cho thời gian di chuyển giảm đi rất nhiều. sứ đoàn đạo cổ nhất mà chỉ cần mất mấy tháng là đã trở lại đạo cổ hoàng thành. đạo cổ hoàng thành là một tòa thành khổng lồ lơ lửng giữa không trung. tòa thiên không thành này cực kỳ kinh người, lơ lửng trong thiên địa, tỏa ra uy áp rất mạnh. mà ở bốn phía của thiên không thành này còn trôi nổi vô số khối đá vỡ nát. Những khối đá này có kích thước bất đồng, lấy thiên không thành làm trung tâm, chầm giãi chuyển động. Một tháng sau khi sứ đoàn đạo cổ trở về, vương lâm dựa vào bản đồ trong ngọc giản đã đi từ thủy cổ nhất mạch, vượt qua đại địa rộng lớn mà tới nơi này. Hắn nhìn thiên không thành rất lâu, rất lâu. tòa thành này tuy không minh mông như tổ thành của tiên tộc nhưng cũng cực kỳ đồ sộ Nhất là ở chính giữa thiên không thành này có một pho tượng khổng lồ đứng sừng sững. Pho tượng này là một nam tử ngửa mặt nhìn trời thần sắc khinh miệt Dù ở khoảng cách rất xa nhưng Vương Lâm vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng điều này Cổ tổ Vương Lâm nhẹ giọng thì thào Ở bên ngoài thiên không thành này đám đá vụn xoay tròn hợp thành một tầng cấm trí phòng hộ nghiêm mật Những người tiến vào nơi này cần có ngọc sản thân phận, nếu không không thể bước vào thành nửa bước. Nơi này chính là đỉnh phong của đạo cổ hoàng quyền, là chỗ của đạo cổ hoàng. Ở phía đông của thiên không thành là một vùng so những đại điện hoa lệ tạo thành hoàng cung. Hoàng cung được bảo vệ vô cùng nghiêm mật, cấm trí sày đặt, lại được bao phủ bởi một tầng tử khí nhàn nhạt khiến cho người ta nhìn lại sẽ cảm thấy áp lực sân lên trong lòng. Nhất là trong ánh mắt của vương lâm, tử khí bên ngoài hoàng cung của thiên không thành mơ hầu ngưng tụ lại thành một thân ảnh. Thân ảnh này cực kỳ khổng lồ, giống như chống đỡ bầu trời, không nhìn rõ hình dáng, chỉ có thể thấy là đầu đội vương miện. Từ trong thân thể đó tỏa ra một luồng khí tức tinh thuần của cổ tộc, Thành trì của vương đạo cổ nhất mạch không khổng lồ như tổ thành của tiên tộc trong hoàng cung cũng không thể so với hoàng cung của tiên hoàng nhưng mức độ bảo vệ lại khiến người ta cảm thấy áp lực vượt xa so với hoàng cung của tiên hoàng. Ở bên ngài Cốt vô số thị vệ, thậm chí người hầu đi lại trong cung tu vi cũng không kém. Vương Lâm đứng đó nhìn thật lâu. Hắn dần dần thu hồi ánh mắt, cất bước từng bước đi về phía trước. Bước chân hắn không nhanh như thân ảnh lại biến thành một làn khói bay lên xuyên vào trong thiên không thành. Tầng tầng phòng hộ bên ngoài thiên không thành đối với người ngoài thì nửa bước khó đi, dù là cường giả cũng phải nhíu mày, không thể không dừng bước, dựa theo quy tắc của thiên không thành mà lấy ngọc sản thân phận ra, giống như mọi người đi vào thành này Có thể không xem cấm chế phòng hộ của đạo cổ hoàng thành này vào đâu thì theo tục nhân của đạo cổ trong thiên hạ hiện này chỉ có 9 người. 9 người đó chính là tiên cương cổ dương. Chỉ có 9 người này mới có thể cất bước sống như bước trên đất bằng mà tiến vào ba hoàng thành của cổ tộc. Như lúc này lại có thêm một người không bị tầm cấm chế kia ngăn cản thân ảnh vương lâm giống như xương khói tiến vào thần sắc bình thản xuất hiện ở trên một con đường trong đạo cổ hoàng thành. tộc nhân đạo cổ nhất mạch ở lại hoàng thành rất đông khiến cho nơi này khá phồn hoa. vương lâm đứng nơi đó nhìn quanh, hắn thấy vô số người cổ tộc nam có nữ có, nhưng không biết tại sao lại không có lòng trung thành mơ hồ khi vừa tới cổ tộc này. Sư Tôn Hẳn đã biết ta tới Vương Lâm không tản thần thức xa nhưng vẫn cảm nhận được ở trên một ngọn núi trong thành Ở phía Nam có mây mù bao phủ, truyền ra khí tức của Đại Thiên Tôn Hắn có thể cảm nhận được trong khí tức này truyền ra vẻ nhô hòa Vương Lâm mỉm cười xoay người đi về hướng Nam Thành Nam có một ngọn núi sừng sững, mây mù bao phủ Một bậc thang quanh co uốn lượm từ chân núi đi lên thang còn có tay vịn Thoạt nhìn trông như nơi để sô ngoạn Từng luồng khí tức tươi mát lan tỏa ra Ở nơi này hít sâu một hơi có thể thấy tinh thần phấn chấn Trên bậc thang có không ít tộc nhân cổ tộc Thần sắc đám người này tiều tuổi đi từng bước lên bậc thang Mục tiêu của bọn họ là đại điện trên đỉnh núi có thể nói mọi người trong đạo cổ nhất mạch đều biết tới đại điện này nơi đó chính là đạo cổ điện là chỗ ở của đại thiên tôn suy nhất của đạo cổ nhất mạch đạo cổ điện mở rộng cánh cửa đối với mỗi tộc nhân của đạo cổ nhất mạch bất cứ tộc nhân nào cũng có thể tới nơi này tìm kiếm cơ hội đột phá tu vi chẳng qua rất ít người trong bọn họ có thể nhìn thấy được huyền la chỉ dẫn cho bọn họ là chín cường giả đạo cổ đi theo đầu lâu của tiên tổ. Chín người này bất cứ lúc nào cũng có một người tồn tại trong đạo cổ điện, hai linh tính thân thể cho tộc nhân. Bên ngoài đại điện có một lư hương. Lư hương này rộng đủ 10 người vây quanh, bên trong đầy tàn hương màu trắng. Trong đó có cắm 10 cây hương lớn tỏa hương thơm mát, khói xanh bốc lên thẳng tận chín tầng trời. Mỗi một khi đi qua bên cạnh lư hương này tộc nhân đảo cổ chuẩn bị cầu người trong điện hướng dẫn tu vi đều quỳ lại lư hương này. Hương trong lư cũng có chút kỳ dị. Người quỳ lại càng nhiều thì khói xanh càng dày. Ở chín cây hương trong lô giống như vĩnh viễn không đốt hết trải qua năm tháng vạn cổ vẫn như thế. Vương Lâm đi trên thềm đá. Nhìn ngọn núi này. Nhìn khói xanh cuồn cuộn từng bước tiến tới Khi hắn đi tới đỉnh núi Vào một khắc nhìn thấy lư hương Thì có mấy tộc nhân bảo cổ đang quỳ lạy bên cạnh đó Thần sắc cung kính đi vào trong đạo cổ điện Sau khi bọn họ bái xong Chín cây hương trong lò lại càng tỏa khói xanh nhiều hơn một chút Chẳng qua sự thay đổi tương đối nhỏ Nếu không chú ý sẽ rất khó phát hiện ra Vương lâm nhìn hương trong lư, trầm mặc trong chốc lát liền chầm rãi đi tới. Đứng bên cạnh lư hương, hắn ôm quyền vái thật sâu một cái. Một vái này không phải hắn vái lư hương, cũng không phải là vái mấy cây hương trong lò mà là vái sư tôn huyền la của hắn. Hắn nếu đã lựa chọn đi tới đạo cổ nhất mạch, nếu đã lựa chọn đi theo sư tôn, Lựa chọn thực hiện ước hẹn năm đó thì trong tâm lý Vương Lâm, hắn cũng đã là người của đạo cổ nhất mạc này. Hắn lưu làng mấy ngàn năm, đã rất lâu, rất lâu rồi. Hôm nay hắn muốn sống yên ổn ở một nơi bảo vệ đạo cổ, bảo vệ sư tôn truyền thí. Cũng bởi vì như vậy nên Vương Lâm nhập xa tùy tục, vái một vái trước lưu lương. Một vái này của hắn biểu lộ trong lòng hắn đã quyết định. Trong nháy mắt khi vương lâm ôm quyền vái một vái trong lư hương phát ra tiếng bộ âm vang. Chỉ thấy chín cây hương bốc cháy với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được khói xanh cuồn cuồn, nồng đậm hơn gấp hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn thậm chí hàng vạn lần. Cực biến này lập tức khiến mấy người đạo cổ nhất mạch đang chuẩn bị tiến vào trong đạo cổ điện liền sững lại, bỗng nhiên xoay người, lộ vẻ hoảng sợ. Còn cả mấy tộc nhân đạo cổ đang đi tới ở trên thềm đá phía sau Vương Lâm cũng đều sững lại, lộ vẻ khó tin nổi. Lư hương ầm vang, khói xanh cuồn cuộn bốc lên. Khói xanh càng ngày càng đậm, tràn ngập trời xanh. Mức độ đậm đặc của khói xanh đã vượt xa lúc trước, căn bản là không thể so sánh nổi, như ánh trăng với đom đóm vậy. Khói xanh bốc lên cao cực kỳ minh mông, khiến cho tất cả mọi người ở ngọn núi này, cả những người ở dưới chân nói vào vùng thiên không thành ở phía nam này, thậm chí cả ở những phương vị khác đều thấy toàn bộ. Khói xanh cuồn cuộn giống như thiêu đốt cả ngọn núi này hừng hực bốc thẳng lên chín tầng trời cuối cùng hóa thành một hình nấm lan tràn về bốn phương tám hướng cảnh tượng này thậm chí cả hoàng cung phía đông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ngoài đạo cổ điện tất cả tộc nhân đạo cổ đều hoàn toàn sững sờ ánh mắt lộ vẻ rung động thậm chí có thể nói không chỉ bọn họ mà cả thiên không thành này hôm nay những ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều như vậy Mà giờ phút này một vái của vương lâm mới được một nửa, còn chưa hoàn toàn vái hết. Cùng lúc đó, trong hoàng cung của đảo cổ, một người mặc hoàng bào, đôi vương miệng đứng trên lầu các cao nhất, hai tay chắp sau lưng, cao mày nhìn về phía khói xanh cuồn cuộn trên bầu trời. Bề hạ, lần này tuyển phi tổng tổng tìm được 31 nữ tử, lúc này đều đã bố trí xong, lần lượt tiến hành kiểm tra dung hợp. Phía sau nam tử mặt hoàng bào, một lão già thần sắc cung kính đang thấp giọng nói. Nhưng hắn chưa kịp nói xong thì cũng bị khói xanh cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện ở phía xa xa khiến xứng sờ đứng đó. Có thể khiến lưu hương trước đạo cổ điện tỏa ra khói xanh như vậy. Mau tra xem người này là ai. Nam tử mặt hoàng bào cao mày, chậm rãi nói nhưng lời nói còn chưa dứt thì lại chấn động toàn thân, hai mắt bùng lên ánh sáng ngập trời. Lão già đứng phía sau cũng hít sâu một hơi theo tiềm thức lui lại vài bước. Cảnh tượng hắn thấy so với lúc trước thậm chí làm hắn hoảng sợ hơn trong nội tâm tràn ngập cảm giác kinh khủng. Chỉ thấy khói xanh cuồn cuộn lại đang khom mình vẽ ra một hình cung thật lớn, giống như không thể thừa nhận lực lượng một vái này, có dấu hiệu tản ra, giống như có thể tan nát vậy. Cảnh tượng này vô cùng kinh thiên động địa, khiến tất cả mọi người chứng kiến trong đạo cổ hoàng thành đều phát ra tiếng kinh hô. Điều này đã vượt khỏi khả năng tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ thậm chí không thể ngờ nổi là khói xanh trong nư trước đạo cổ điện lại có thể vì một người vái mà sụp đổ đây đâu phải là người đó vãi lưu hương mà rõ ràng là khói xanh đang vãi người mình ở phía trước đạo cổ điện vương lâm tiếp tục vãi nữa bởi hắn chứng kiến khói xanh nồng đậm tới vạn lần đã không thể thừa nhận một vãi của một nếu tiếp tục vãi tiếp thì nó nhất định sụp đổ tiểu vương đừng vãi nữa đi tới hậu sơn đi lên tai vương lâm trong nháy mắt này vang lên giọng nói rất quen thuộc, giọng nói này rất nhu hòa mang theo vẻ hiền từ. thân thể vương lâm đứng thẳng dậy, khói xanh chậm rãi không khom lưng nữa. sau khi vương lâm đi qua lư hương, khói xanh cuồn cuộn ngập trời cũng khôi phục lại bình thường. tiên nhịt, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org Chương 2009. Nhất bôi nhiệt trà non như da, mở ngoặc tròn l đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một chén trà nóng ấm áp như ở gia đình. Trong đạo cổ hoàng thành, nam tử mặt hoàng bào đang đứng trên lầu các, hai tay chắp sau lưng nắm chặt Sắc mặt âm trầm, nhìn về phía khói xanh đã tán đi xa xa xa chân trời trầm mặc hồi lâu Lão già phía sau hắn cũng không dám thở mạnh Dù trong lòng đang hoảng sợ nhưng lại cố gắng đè nén Không dám biểu lộ ra chút nào Ta cảm nhận được khí tức của hồn huyết Ánh mắt nam tử mặt hoàng bào lộ sát khí Trong lòng hắn có một suy đoán Một suy đoán này là cây đinh trong lòng hắn mấy trăm năm qua Phải nhanh chóng sung hợp linh hồn đám phi tử vừa tuyển tới này đi Một hồi lâu sau, nam tử mặt hoàng bào trầm rãi nói Tôn chỉ, lão già kia vội vàng quỳ xuống đất Y phục sau lưng hắn lúc này đã ướt nhẹt mồ hôi Đối với mấy đạo cổ hoàng hỷ nộ vô thường này hắn đã thấy rất nhiều người không biết tại sao mình bị xử tử nam tử mặt hoàng bào vung tay áo thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía nam của thiên không thành phía trước đạo cổ điện vương lâm trong ánh mắt hoảng sợ của tộc nhân đạo cổ bốn phía cất bước đi về phía đạo cổ điện nhưng thân ảnh hắn không tiến vào điện này mà biến mất phía trước điện Lúc hắn xuất hiện đã ở một nơi phía sau trong một địa phương như thế ngoại đảo viên Ở bên cạnh hắn là một dòng suối nhỏ trong suốt Nước suối dốc sách len qua như tảng đá chảy xuôi dòng Ở trong dòng nước còn có vài con cá đang tung tăng bơi lội Bên cạnh dòng suối nhỏ có một căn nhà tranh Phía trước nhà có một bàn đá Một người thanh niên mặc thanh y đang ngồi trên một cánh ghế ở đó Hắn nhìn như còn trẻ tuổi nhưng trên cơ thể lại lộ ra vẻ tang thương, giống như đã trải qua vô số năm tháng vậy. Hắn nhìn vương lâm, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trên bàn đá có một chiếc bít đun trà, bên trên đang đặt nước nóng. Trong nháy mắt khi vương lâm xuất hiện, nước liền sôi trào, bọt nước tỏa ra nhiệt khí. Tới đây, vi sư đang đun cho người một bình nước để cùng uống trà thơm nhất phẩm. Vương Lâm cũng mỉm cười đi về phía trước, xót cho đối phương và mình mỗi người nửa chén trước tiên cầm chén đưa hai tay cho nam tử mặt thanh đi. Nam tử này mỉm cười tiếp nhận, hiền lành nhìn Vương Lâm. Vương Lâm ngồi xuống một bên cầm lấy chén tràn của mình, đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhắm hai mắt lại cảm nhận trong miệng đầy hương thơm. Xung nhập vào trong cơ thể hóa thành một luồng nhiệt khí tản ra Khiến cả thân thể đều ấm áp Thế nào? Nam tử mạng thanh y mỉm cười nói Ấm áp như gia đình vậy Vương Lâm mở hai mắt cười nói Nam tử mạng thanh y nghe vậy lập tức cười ha hà có vẻ rất vui vẻ Hắn ở nơi này đợi để tử trở về Tự mình đun nước nóng pha trà Vốn cũng muốn nói cho Vương Lâm biết nơi này từ nay về sau là nhà của hắn. Bởi vì trà này khiến thân thể ấm áp cho người ta cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của gia đình. Hai người mấy trăm năm không gặp mặt nhưng giờ phút này lại không chút xa cách mà rất hài hòa. Nam tử mặt thanh kia vẫn luôn nhìn Vương Lâm càng nhìn càng hài lòng. Vi sư năm đó khi rời khỏi Tiên Tộc cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhưng khi thấy ngươi xuất hiện ở Tiên Tộc thì vi sư biết sớm muộn sẽ có một ngày hai thầy trò chúng ta lại có thể gặp nhau. Bình trà này từ năm đó vi sư đã chuẩn bị rồi. Nam tử mặt thanh y này chính là Huyền La. Tất cả mọi chuyện ở Tiên Tộc của ngươi vi sư đều chú ý. Chẳng qua vi sư cũng không thể tới đón ngươi một khi vi sư tới thì mấy đại thiên tôn của tiên tộc đều có thể phát hiện ra. huyền la nhìn vương lâm chậm rãi nói, nhưng ta tin tưởng đệ tử duy nhất của ta nhất định bất phàm, hắn sẽ ra khỏi tiên tộc, đi tới đạo cổ nhất mạch ta. vương lâm buông chén trà, ánh mắt nhìn huyền la, đệ tử đã đồng ý với sư tôn là sẽ tới đây bảo vệ đạo cổ nhất mạch. Mạch phát sự thiên tôn để nhất nhân dưới đại thiên tôn tốt Huyền La vừa cười vừa đứng dậy Vương Lâm, ngươi nghỉ ngơi mấy ngày đi Ba ngày sau Vi Sư muốn đưa ngươi tới một số địa phương Những địa phương này đối với việc tăng trưởng tu vi của ngươi có lợi ích rất lớn Là phần lễ bái sư đầu tiên Vi Sư muốn tặng ngươi Huyền la nhìn Vương Lâm mỉm cười, thân ảnh nhoáng một cách liền hoàn toàn biến mất. Vương Lâm tặng cho ngươi nơi này. Vương Lâm đứng dậy, hướng về phía bầu trời vái một cái, một hồi lâu mới ngập đầu lên nhìn bốn phía, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Hắn đứng đó, vẻ phức tạp trong mắt dần dần tiêu tán. Thôi ở lại đảo cổ nhất mạc này vậy. Vương Lâm than khẽ, ngồi lên ghế đá yên lặng uống trà. Hắn chuẩn bị sống tại nơi này. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn sẽ bảo vệ đảo cổ nhất mạch cho tới khi hoàn thành hứa hẹn với huyền La, dù nơi này vẫn khiến hắn có cảm giác xa lạ như trước. Thời gian ba ngày thoáng chốc đã trôi qua. Vương Lâm ở địa phương như đảo viên này, hít thở không khí tươi mát nhìn mặt trời lên, mặt trời lạnh. Sau ba ngày hắn cảm nhận được Huyền La kêu gọi đi ra khỏi nhà tranh từng bước bước tới. sóng gần lan ra thân ảnh vương lâm biến mất khỏi đào viên. lúc hắn xuất hiện đã ở phía trước đạo cổ điện. lúc này là sáng sớm ngày thứ tư cả ngọn núi bị mây mù bao phủ. phía trước đạo cổ điện Huyền La đang đứng đó. Phía sau còn có 9 người Trong 9 người này có 7 nam 2 nữ Tu Vi bất phàm toàn bộ đều Sau khi đạt được 27 tinh điểm viên mãn Đạt được danh hiệu đạo cổ Trong tích tắc khi thân ảnh Vương Lâm hiện ra Ánh mắt 9 người này đều đồng loạt ngưng tổ Về phía Vương Lâm Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh Ánh mắt đảo qua 9 người này Trong 9 người này thì Tu Vi cao nhất là một lão già Người này bất ngờ mang lại cho Vương Lâm cảm giác như tu sĩ thượng thiên tôn của tinh tộc. Còn về tám người khác thì có thể so với thiên tôn. Vương Lâm nhìn bọn họ, bọn họ cũng đang nhìn Vương Lâm. Chẳng qua Vương Lâm thì phong song như cường còn trong tích tắc khi chín người nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần bọn họ đều chấn động. Trong mắt bọn họ Vương Lâm giống như hóa thành một sòng xoáy lớn, án nuốt án mắt của bọn họ, thậm chí là cả lực lượng cổ tộc trong thân thể bọn họ cũng mơ hồ bị kéo ra. Chúng ta tham kiến thiếu thiên tôn. Chính người trầm mặc trong chốc lát đồng loạt vái một cách đối với Vương Lâm. Vương Lâm, chính người này là người dưới chứng vi sư, đi theo vi sư đã nhiều. Người. Từ nay về sau, chính người bọn họ nghe theo hiểu lệnh của ngươi. Tuyển La Mỉm cười nhìn chín người nọ đang vái Vương Lâm. "Ta tạ sư tôn." Vương Lâm bình tĩnh nói. Tuyển La Mỉm cười đang muốn nói tiếp thì đột nhiên nhướng mày nhìn về phía bầu trời. Vương Lâm sau đó cũng phát hiện ra, đưa mắt nhìn lên. Còn chín người nọ thì giờ phút này mới cảm ứng ra biến hóa trên bầu trời cũng lần lượt ngẩng đầu. Một lát sau, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều gợn sóng. Trong tầng tầng gợn sóng lan tỏa ra, một vùng tử quang ló lên, hóa thành tử khí nồng đậm. Bất ngờ tràn ngập bầu trời. Tử khí này khuyết tán ra, chỉ thấy một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Một cánh tay thổng lồ bỗng nhiên từ trong tử khí vươn ra. Một đại hán vài trăm trượng bước ra khỏi nơi đó. Phía sau hắn còn có cổ yêu mấy trăm trưởng Trong chốc lát, từ trong tử khí lần lượt đi ra gần trăm người. Gần trăm người này mỗi người đều có tu vi không kém. Tuy rằng người đạt tới thiên tương không nhiều lắm như hầu như đều có thể so với kim tôn. Trong đó có cả cổ thần, cổ yêu, cổ ma. Bọn họ sau khi xuất hiện liền đứng chỉnh tề trên bầu trời quỳ xuống hướng về phía tử khí. Cung nghênh cổ hoàng. Tiếng nói giống như tiếng gầm thép hóa thành sóng âm vang vọng trong thiên địa. Tiếng nói này xuất hiện chỉ thấy từ khí nọ quay cuồng kịch liệt. Từ trong đó có một người đi ra. Người này mặc hoàng bào đội vương miệng, thần sắc không giận mà uy chấp tay sau lưng từng bước đi tới. Phía sau hắn còn có hai lão già. Hai lão già này khôn người đi theo. Ánh mắt vương lâm đảo qua người hai lão già này, hai mắt âm thầm lóe lên. Hai người này không ngờ lại có khí tức không kém sự thiên tôn của tiên tộc. Cung Ninh Cổ Hoàng chín người dưới chứng huyện La đang đứng trước đạo Cổ Điện trong trước mắt khi thấy tử khí này thần sắc liền lộ vẻ cung kính. Đợi tới khi nam tử mặt hoàng bào xuất hiện, sự cung kính liền hóa thành cuồng nhiệt. Giờ phút này lập tức quỳ xuống mặt đất Chỉ có huyền la và vương lâm là vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn lại triệt đạo bái kiến huyền la tôn Nam tử mặt hoàng bào mỉm cười Vừa tươi cười thần sắc uy nghiêm của hắn lập tức tan biến trở thành tươi mát như gió xuân Dù là kẻ nào nhìn ấy cũng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết Vương lâm đứng đó nhìn nam tử mặt hoàng bào này Từ lời nói của những người quỳ lại bốn phía, Vương Lâm biết thân phận của kẻ này chính là Đạo Cổ Hoàng. Nhìn người này, Vương Lâm cảm thấy hắn hơi đối lập với Tiên Hoàng Liên Đạo chân. Người này dù tu vi hay khí chất đều không thể so sánh với Tiên Hoàng. Nhưng người này được mọi người tôn kính từ nội tâm. Từ chính người dưới chứng huyện La có thể thấy rõ điều này nhưng tu vi chỉ là thiên tôn mà thôi. thần sắc vương lâm như thường. hoàng quyền của đạo cổ hoàng tôn có thể ảnh hưởng tới tất cả tộc nhân đạo cổ nhưng không ảnh hưởng tới vương lâm hắn. người tới có chuyện gì? thần sắc huyền la như thường chậm rãi nói ba ngày trước triệt đạo phát hiện ra khói hương nơi này cuồn cuồn thẳng thiên đoán rằng đạo cổ nhất mà chúng ta lại xuất hiện một cường giả cho nên tới đây xem huyền la tôn người này là vị cường giả kia sao đạo cổ hoàng tôn mỉm cười hơi gật đầu với vương lâm hắn là đệ tử của bổn tôn chắc ngươi cũng từng nghe nói bạch phát sườn thiên tôn vương lâm Hắn thay thế Lão Phu, lúc Lão Phu chuyển thế sẽ bảo vệ đạo cổ nhất mạch chúng ta Huyền La bình tĩnh nói, đầy thân ý nhìn đạo cổ hoàng tôn một cái Vương Lâm, hắn là đạo cổ hoàng của chúng ta, cũng là người mà về sau ngươi phải bảo vệ Hắn nếu thoái vị thì ngươi sẽ phải chọn từ trong nhiều hoàng tử ra một người trở thành ân hoàng tôn Đây là quyền lợi của Đại Thiên Tôn Thần sắc vương lâm như thường nhưng tâm thần chấn động Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói mỗi đời Hoàng Tôn đều do so Đại Thiên Tôn quyết định lựa chọn Hoàng quyền của cổ tộc và Đại Thiên Tôn có thể cùng tồn tại qua năm tháng vạn cổ Có lẽ chính nhờ điểm này khó trách kế đô hoàng tử của Thủy Cổ nhất mạc lại bốn nhờ ta trợ giúp Bởi chiến lực của ta là để nhất xứ chứng Đại Thiên Tôn, Sẽ giúp hắn được Đại Thiên Tôn coi trọng, nhất định là còn có chỗ ta chưa hiểu rõ. Vương Lâm trầm ngâm, đột nhiên một lão già bên canh Hoàng Tôn Quát khẽ một tiếng. Dù là đệ tử của Đại Thiên Tôn nhưng vẫn là tộc nhân đạo cổ chúng ta như trước. Dựa theo tộc quy, phàm là tộc nhân trừ Đại Thiên Tôn ra thì hễ nhìn thấy đạo cổ Hoàng Tôn đều phải quỳ lại người còn không quỳ mau, hai mắt lão xà nọ lộ hàn quang, giọng nói âm trầm.